quy ẩn núi Nam tròng cúc dậu đông uống rượu làm nhà giữa cõi tục mà không se ngỡ ran hỏi bác giàu lại thế lòng xa cảnh tự nhàn dưới dậu đông hài cúc sai trông ngắm nam san khi núi chiều thêm vẻ chim bay về cung đàn bên trong bảo ý đẹp muốn nói lại quên luôn đạo uyên minh lại đến mùa hoa cúc, mùa quạnh hiu cũng là mùa khiến người ta quyến luyến, rất nhiều người không cầm lòng nổi trước mùa thu, lá đỏ mùa này thường ủ men ra một mối cảm thương cũng như một vẻ đẹp khó tả bằng lời. Sương khúc mùa này cũng sẽ đem lại cho người ta một cảm giác đạm bạc và thong song rất tự nhiên. Trong ấn tượng của tôi, khúc phải nở bên bờ dâu thưa, canh gầy cuộc lá xòe rộng trong cánh hoa li ti thấp thoáng nụ hoa non nón rất đỗi thanh nhã thuần khiết. Điều nói bừng nở đón sương Cô cao ngạo thế, lập phẩm chất của loài hoa cúc chịu được xét, song tôi luôn cảm thấy cúc giống như một người con gái si tình lỡ làng vì người tình bội ước, uông cài nhan sắc thanh xuân bị thời gian tày xoám. Người ta nói rằng mỗi người đều là hóa thân của một loài thực vật nào đó, bởi thế khi nhìn thấy hoa cúc, tôi lại nhớ tới câu chuyện đào công vinh cúc, áo trắng tặng thiếu từ 2000 năm trước. Niên đại xa rồi như thế, thực ra chẳng qua là khoảnh khắc một đóa cúc nở bừng rồi cụp cánh, hễ bạn nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn dừng lại ở ngày hôm qua. Hoa cúc là kỷ ký của Đào Uyên Minh, cũng là chốn về của đời ông giữa thời Ngụy Tấn, gió mây vân vũ. Kiếp trước của tôi hẳn không có giây dưa gì cùng hoa cúc, có điều tình kiếp một thu cũng đủ dáng cho tôi một đòn chí mạng rồi. Thường già, bất luận mùa nào chúng ta đều không thoát nổi món nợ gió chăng, cứ ngỡ có thể sống một cách àn tĩnh, ngờ đâu thời gian một mực ép chúng ta trôi chảy. Vào một thu, mỗi khi kẹp một chiếc lá đỏ vừa nhặt được vào trang sách, tôi đều cho rằng làm vậy có thể khiến nó say ngủ. Đồng thời tôi cũng được an lòng, thực ra không phải mãi đến một hôm kiếm lại tâm tình mấy năm trước, tôi mới phát hiện ra ký ức về mùa thu, tâm tình mùa thu nhiều hơn hẳn những mùa khác. Mà sự bần hàn trước sầu như một của chúng tam, có lẽ là bởi tất cả tương phùng đều là bèo nước gặp nhau, nên dù đi giữa nhân gian ngàn dặm, cũng chỉ ôm một bầu tâm tình gió mát chang gầy sự có thông hiểu lịch sử hay không, hắn ai cũng biết rằng thời Ngụy Tấn có một trận huyền phong lan khắp bầu trời, huyền có nghĩa là huyền diệu, thâm sâu, thần bí, ảo diệu, mờ mịt khó nắm bắt, huyền phong có liên quan tới đạo gia, đạo chính là biểu đạt một loại tư tưởng thành tinh vô tri, nhưng tôi luôn cảm thấy huyền tức là huyền cơ, huyền lý cũng có liên quan tới thiền học. Đào Uyên Minh ẩn cư núi Nam, trồng cúc dại đông, ngạo du nàn nước, gửi thân trốn ruộng vườn, mơ tới một đào viên trong sạch, một là vì hiện thực bức bách, thứ nữa là vì lòng ông đã có nơi hướng về, gia du ông hoạn lộ thanh thăng, quán trường đắc ý, có lẽ lòng yêu chuộng cúc hoa, thiền hướng đạm bạc sẽ giảm ít nhiều. Một đời Đào Uyên Minh mấy lần ra làm quan, rồi lại mấy lần đi ở ẩn, là bởi ông luôn mâu thuẫn. Nhiều năm về sau, khi ông đã thật sự trở về vườn ruộng, nhớ lại lúc vân vân chọn lựa, lục lại mấy lần đổi bần thầy chìm nổi trong ký ức, hẳn không khỏi kinh ngạc, đã sống giữa cảnh ưu tĩnh bắt tiếng xe ngựa huyền náo, cớ gì còn rơi vào lưới trần suốt bà chục năm dòng? Lưỡi Trần chăm vấn Ngàn Vương, rốt cuộc có chói buộc được linh hồn ông hay chăng? Ông nói rằng lòng xa cành tự nhiên, thế gian vạn tượng đều từ cõi lòng mà ra, lòng tĩnh lặng, cảnh vật tự yên tĩnh. Nếu cõi lòng đã thật sự giữ được danh lợi, thì dấu ở giữa phố chợ cũng chẳng khác nào dựng nhà trong núi nói là vậy, xong đầu Uyên Minh vẫn quy ẩn núi Nam, trồng cúc dậu Đông, ngồi chén trước sân, tuy chẳng phải ẩn cư để tránh họa binh đao như người ở Đào Nguyên, nhưng hành vi của ông cũng là một sự trốn tránh trước hiện thực mà mình không thể nắm bắt. Đời người cũng như phai trà, nếu trà ngon mà chẳng thể pha ra được hương vị thanh nhã, mùi vị đậm đà chi bằng cứ để chén đưng nước trắng vậy thôi. Đào Uyên Minh cuối cùng rời xa hoạn lộ, cũng có nghĩa là dứt bỏ phồn hoa, chọn lấy thanh bần, chọn lấy núi nam, tựa như mang một chậu hoa cúc từ trong phòng ấm dài trồng bên dậu trúc, tuy mất đi hơi ấm bao bọc nhưng lại tránh được vận mệnh bị cắt đìm. Sưa này chỉ có Hoàng Yến ngưỡng mộ sự tự do tự tại của chim trời, nào có thể chim trời thèm khát cuộc sống an nhàn, sung sướng của Hoàng Yến, danh lợi có lẽ rất quyến rũ nhưng không phải ai cũng thèm muốn. Đào Uyên Minh cũng không thèm muốn, ông giống như một cánh chim mỏi lạc đường, may mà biết quay lại trước khi chẳng lần kịp bay về tổ cũ, chỉ mong yên ổn qua ngày. Trương Khác một kẻ tội nhân đi lạc, chợt nghe thấy tiếng chuông tại ngôi chùa giữa núi rừng sâu, rồi bị cảm hóa trước cảnh thiền sa ngái, cuối cùng chấp nhận tất cả, cam lòng buông bỏ thanh gao cầm suốt bao năm, cúi sạp mái đầu quật cường quỳ dưới chân Phật tổ. Những chuyện mà chúng ta cứ ngỡ tuyệt đối không thể, thương lại thay đổi cả kết cục chỉ trong một sát nam. Đó chính là nhân tính yếu đuối, không chịu nổi mài mài xúc động nào, sau khi bị chinh phục, chúng ta cũng chẳng biết tìm hiểu lý do từ đâu nữa. Cứ ngư bài thơ này, tôi mới hiểu ra rằng Đào Uyên Minh đã dốc hết chấp niệm một đời mà vẫn không sao kháng cự nổi vẻ thanh đạm của một bông hoa cúc. Lều hoa cúc cho ông sự chân thành và trốn về một sớm mai mịt mờ sương khói, ông chợt thấy lòng rối loạn, bỗng phát hiện thì ra giữa đất trời là một khoảng trống mênh mang thế ấy. Khi một đóa cúc thắm sương ngậm móc nở ven sân cạnh nhà anh, rốt cuộc ông cũng hiểu rằng kiếp chiếc của mình nhất định là hoa cúc, duyên phận thật đẹp đẽ đem lại theo thiên ý êm đềm, thấp thoáng nở rộ giữa núi non, tự dò tự tại. Nếu tình gia từ sớm đã đỡ được bao năm vùng vẫy giữa lưới trần, cũng đầu đến nỗi phụ tấm tình nồng hậu của hoa cúc. Nhưng nhà Phật tin vào duyên phận, duyên phận còn chưa tới thì thế trời đất tối tăm, khi duyên phận đến rồi, tất cả càng hồn sáng tỏ. Có khi chỉ một đạo lý đơn giản mà bạn phải dốc hết thảy để phân giải, giống như một câu đố vậy, rõ ràng bạn biết đáp án nhưng bắt buộc bạn phải trải qua quá trình phức tạp mới chịu công bố lời giải cuối cùng. Chúng ta luôn thích quy kết tình duyên trò sương mai, phó thác danh lợi trò nghiền bút, đầy sĩ ẩn vào núi sâu rừng thẳm, tất cả nguyên nhân đều có kết quả tương ứng, hành trình nhân sinh nhìn có vẻ mông lung, kỳ thư không cho phép bất cứ sai sót nào. Đào Uyên Minh lựa chọn quy ẩn núi Nam, vui vầy cùng Hoa Cúc, thanh nhàn bên chén rượu bài thơ, tuyệt đối không phải một sự mù quáng. Sau khi phiếu bạt thật lâu, chẳng gì có thể khiến người ta an tâm bằng, tìm thấy đường về. Nếu ông thừa nhận quá khứ là sai lầm, vậy thì núi Nam hiện giờ thực sự là nơi mộng hồn ông kiếp này nèo đậu. Trong những tháng ngày ẩn giật ở núi Nam, ông ca vang giữa rừng hú dài trong núi hoặc trong cúc dậu đông hoặc buông câu bến bờ suối chân mây hoặc vác cây ra đồng cây ruộng. Nhưng Trương Quy ông vẫn có duyên với Phật, thường ông một bó cúc tới chùa Đông Lâm ở Lư Sơn tìm Tuệ Viễn Đại sư, đôi bên cùng chơi cờ tham thiền, tay trà ngộ đạo, ngào du liên hoa thành cảnh, không lụy vào ngoại vật. Để lại câu chuyện ba tiếng cười bên hồ khê, cùng thú ẩn dật thanh nhàn đạm bạc mà tĩnh tại không sao kẻ siết trò người đời. Đèo Uyên Minh trong lòng chúng ta đã dâng lên một chốn đào nguyên trong mộng, nơi ấy không có dòng người tấp nập, cài chim chóc vờ tình bay đến cũng chẳng muốn về trần gian nữa. Hẳn ông từng lẩn ná ở ngôi chùa cổ trong núi, tụng kinh độc sách hoặc thong dong trước bờ dậu, say sưa ngâm thơ trong cốc trên đỉnh núi nan, gửi gắm bao cảm hứng này thu mãn mẹ đã đến lúc nên buông xuống làm một người thanh tịnh, một nhánh lau dậy qua sông cũng ngăn được những đợt sóng của nhân thế. Đào Uyên Minh cất nhà sửa dầu ở núi Nam, từ bảy núi hanh đã thành nơi để thế nhân phàm tục hướng về. Thực ra nơi này rất đơn sơ, chỉ là có thể ôm lấy thiên nhiên từ khoảng cách gần nhất. Một năm bốn mùa, hoa cỏ theo hẹn mà sinh, giữ lời mà chết. Lại đến cuối thu, cây cỏ đều đã khô héo, chỉ có cô qua, cõi xương thu nở dầu đông, không huỳnh hoàng, không quyến rũ, an nhàn mà mộc mạc. Khởi đầu không có thiên ý, cũng chẳng cần kết cục nhiều thiên ý làm chi. Nhưng tôi biết mỗi người đều muốn tới núi Nam một bận, hai lấy một bó cúc xương ở trong nhà cắm một đêm rồi quay về thế tục khói lửa, xem hết hoa xuân chàng thu chảy qua sình lảo bệnh tử. Đầu núi nguồn sông ngồi ngắm mây lên, nhà riêng ở núi Trung Nam kẻ từng yêu mùi đạo Sa ở núi năm này lúc hứng giang mình đào khi vui chỉ tự hay đi theo nguồn nước đổ ngồi ngắm áng mây bay chợt gặp ông già núi quên về nói chuyện say im Vương Duy Bạn đã bao giờ sinh lòng quyến luyến một người nào đó chưa từng gặp mặt, chỉ vì một tờ thư pháp, một bức tranh, một khúc ca hoặc thứ gì khác hay chường? Có lẽ bạn cũng chẳng cố ý nhớ nhung, nhưng chút cảm xúc kia đã chạm phải từ lòng, khiến bạn cứ vô tình nhớ đến, thậm chí trong mộng cũng từng ngẫu ngộ đôi lần. Song dẫu vậy, bạn vẫn không dám tùy tiện quấy nhiễu, bởi rất nhiều người, rất nhiều việc chiêm bao thì đẹp Nếu tùy tiện đánh thức chằng những quấy động sự bình yên của người ta mà còn phá vỡ sự tĩnh tại của mình. Cũng từng nghĩ tới việc cắt lấy một đoạn ký ức trong mộng, xe tanh một tấm áo phận duyên, chỉ có điều đâu phải mọi duyên phận trên đời đều như ý nguyện, giống như bạn thích một chiếc áo nhưng mặc lên người chưa chắc đã hợp mà vận mệnh lại chẳng đo người cắt áo, mỗi khi vận mệnh không thuận theo mình cũng đành nhẫn nhịn mà thôi. Có lúc bầu bạn cùng Tịch Mịch đi cõi lòng đôi khi nỗi sóng dần lắng lại, thành một dòng nước thanh tịnh trong veo, cũng coi như tu luyện được một cảnh giới thiền nào đó. Mọi người đều nói, Tịch Mịch là nỗi u buồn sinh ra khi yêu đến sâu đậm, kẻ ưa Tịch Mịch có lẽ sẽ chán ghét tình đời mưa gió, nhưng nhất định không chôn lãng non nước thiên nhiên. Chúng ta nên tin rằng trên đời thực sự có dạng người như vậy, chiếc xanh lợi chung chung thì nhìn ma không thấy, nhưng lại sao lòng trước một đóa hoa dại vô danh giữa núi rừng. Mỗi khi bị tình xuyên trối buộc lại nhớ đến câu thơ của Vương Duy: Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay thì tăng thời đường không đếm xẻm, nhưng thì Phật thì chỉ có một vương Ma Cật, rất nhiều người đem lòng yêu mến ông là bởi cánh thơ có thể đưa người ta rời xa thế tục chỉ trong chớp mắt, lại giúp người đã lầm vào đường cùng tìm được cơ xoay chuyển nơi liễu mờ hòa tọm. Có người chê ông tiểu cực, bị biếm chích sinh chán nản, bèn khoát tay nải trốn vào núi Trung Nam làm một hạt cải trước Phật. Gầy đàn núi vang giữa núi rừng yên tĩnh, mạc dê xanh từ từ lan đầy vạt áo, đại đường thịnh thế như hoa, phảng phất đã thành cái ngoái đầu và lướt qua từ kiếp trước. 10 năm đèn lạnh, đêm mưa giang hồ, Vương Duy chọn vào núi không phải là một quyết định hấp tấp và mù mờ. Nếu không nếm hết nỗi quạnh hiu thế tình thì Sinh Ca bật tiếng, chiều đường biến loạn, trải qua cảnh tiêu điều thê lương, cuối cùng thu đằng đẵng, hẳn ông cũng không cương quyết quay lưng đến vậy. Từng say đắm ngâm khúc tương tư trong một hạt đậu đỏ từ thời đường hơn ngàn năm trước, mỗi con người chúng đồng hòa tình đều muốn hái một hạt đậu đỏ xuống hồng tự dài. 3 ngàn dòng nước, sau cùng ông vẫn chọn núi rừng tĩnh mịch, chỉ có núi rừng mới có thể hoàn tách rời ông khỏi hồng trần huyên náo. Ông thật sự đã quá mệt rồi, bèn đi đến nơi nước cạn, ngồi xuống thong dong ngắm mây quần mây tản bên trời, vui mừng buồn đau đã trải qua, chớp mắt đều tiêu tan đi hết. Ông chợt thấy mình thực vô tình bởi không còn luyến lưu trần thế. Rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc là Phật vô tình hay nặng tình, nếu vô tình sao ngài vẫn thương xót chúng sinh, nếu nặng tình sao ngài lại chẳng mấy may động lòng trước ái tình trần thế? Có lẽ sự vô tình của Phật là do tình sâu ngừng động lại, mà tình sâu của Phật lại cần vô tình để buông bỏ. Vương Duy là kẻ nặng tình, sau ngày cả ông cũng không biết, đến tận lúc già, ông vẫn trung thủy với tịch mịch nhường ấy. Núi sông là thứ tịch mịch, bắt luận sự đời đã trải qua dầu bẻ rời đổi, núi sông vẫn im lặng vô ngôn như vậy. Vương Duy yêu chính là cái vô ngôn ấy, phải dùng tâm linh để giao lưu, khiến ông cảm thấy thực sự tĩnh tại, không có tổn thương, cũng không cần gánh lấy bất cứ tội nghiệt nào. Đại đường thịnh thế đáng tiếc đáng nhớ kia đột nhiên tiêu tan ngay trước mắt, danh lợi mà ông từng rúc lòng theo đuổi, lúc này đây ở trong rừng núi lại chẳng đổi được một cọng cỏ, một nhánh cây. Ở nơi này, giá trị của công danh còn thua một hạt bụi, chúng ta cứ nói thế tục quá đối thực tế, xong núi rừng cũng vậy thôi. Nếu ta đem theo một trái tim lỗi đời vào rừng núi thì sẽ bị tất cả sinh linh ở đây cứu tuyệt. Duyên phận là chuyện giữa hai người, đôi đàng tình nguyện, người hoan kẻ ái mới là có phận có duyên. Nếu chỉ một người động lòng thì không sao đi đến được lúc hòa nở, cũng không sao đi đến tột cùng. Dù có đem tình sâu như nào vun xới chẻ chở, nó vẫn sẽ chết yểu. Vương Duy hiểu điều đó nên đã dứt bỏ hết tương tư nhân gian, chỉ chuyện chờ cùng nước, tham thiền cùng mây. Tháng ngày trong núi trôi qua rất nhanh như sao băng vụt lóe, chớp mắt không biết đã mấy độ hoa nở hoa tàn. Tháng ngày trong núi dường như cũng dài đằng đẵng, nền cỏ cây hoa lá nơi đây chẳng mấy mảy cái biến. Ngỡ rằng lìa trần thế đã lâu, lòng sẽ dần già cỗi, nào ngờ dây đàn sinh mệnh càng gầy càng vang. Dưới ánh trăng trong còn lấp lánh ánh thuần tịnh, muôn vàn khúc mắc rối ren trên thế gian đã bị gió trăng thành nhẹ nhàng tháo gỡ. Đây chính là mối duyên giữa vương gì và sông núi, một mối duyên tiền khiến người ta ngỡ mộng và mơ ước. Tuy nói rằng mỗi người chỉ cần giơ tay ra là chặn được gió mát, ngẩng mặt liền thấy mây trắng bay, ngồi lặng có thể nghe nước chảy, song nếu không có một tấm lòng tinh tại thì chẳng cách nào trò chuyện và cảm thụ sâu sắc được tự nhiên vạn vật. Phương di làm được như vậy là bởi ông đã xa rời huyên náo, mến chuộng tịnh mịch. Tôi là một kẻ ư mơ mộng, thường mơ được xa rời trần thế, sống thư nhàn giữa non xanh nước biếc, gầy đàn vẽ tranh, ngồi lặng thầm thiền, mực chưa thắng năm như nước mà tôi vậy chẳng cũng xà đi. Có người nói rằng đến khi già sẽ cùng tôi vào núi ở, không phải hứa hẹn cũng chẳng phải thề thốt, chỉ bình thản nói vậy thôi đi biết rõ là nói dối nhưng tôi vẫn muốn tin rằng người có thể nói ra câu đó, hẳn cũng là kẻ ưa tĩnh mịch. Tiếc rằng trên đời này có biết bao nhiêu người như vậy lại bị vận mệnh kéo đi không cách nào tự ta hít thở. Bảy thế nên ngay cả nhận lời một người cũng nói hàm hồ như vậy mà có ai lại khăng khăng chờ đợi một câu nói vô kỳ hạn vậy đâu. Trong cuộc sống không như ý này, tôi luôn xúc động khôn cùng trước những câu thơ của Vương Duy, bởi tôi cũng yêu tịnh mịch, yêu cái tịnh mịch của non, của nước, của thiền. Tôi nguyện nhìn một ông lão ngồi bên khe nước ngắm mây lên, thành nhàn tản buông câu cạnh dòng suối róc rách, biết gió lượn câu chẳng móc gì, nhưng vẫn mai miết ngồi câu lấy đời phần nhàn tản. Tôi từng nói với người khác rằng vẻ đẹp nhất của cuộc đời là sự mộc mạc, mộc mạc thuần khiết không phải một đứa trẻ chưa hiểu việc đời, đôi mắt còn trong vắt, cái thuần khiết thực sự chính là một ông lão đã dày dặn gió sương, nếm đủ mùi vị thế gian, cuối cùng mới thấy cơm nhạt trà trong cũng đủ rồi, cõi lòng ông đã gạn lọc hết những phức tạp rườm rà, còn lại chỉ là thuần túy. Tôi hy vọng có một ngày nào đó, tấm lòng mình có thể trong sáng như gương, để tôi có thể ngồi trước gương ngắm tóc mai điểm bạc, dung nhan già cỗi của bản thân mà không sinh lòng cảm thán, bình thản chờ đợi. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, tôi ngồi bên bờ cạnh chân mây, buông cần câu lấy cái bóng mình Dù phải chịu một đời tịch mịch cũng cam lòng, bởi đó là sự cô quạnh của sinh mệnh, còn linh hồn vẫn đủ đầy viên mãn, vậy cứ làm một bản thân an tĩnh đi, đặt những người mình bận tâm vào sâu trong đáy lòng, không quấy động họ. Sương môn ngay nào đó trong giấc mộng, vì chút rung động nhỏ nhoi mà lệ rơi đầy mặt, thì sau khi tỉnh lại cũng phải vờ như không có gì xảy ra. Có những người, những việc đã đỉnh sánh chỉ có thể gặp trong mộng mà thôi. Để tôi làm một đóa mây nhàn tản, không có nơi đến, chẳng hay đường về, cứ chơi nổi trên bầu trời bao la ấy, nếu người có xin trông thấy sẽ đem viết vào thơ, vẽ vào tranh, dệt vào mộng nhược bằng kẻ vô duyên thì lướt qua đi, lướt qua vậy, lướt qua không phải vô tình mà là để duyên phận chơi đi, lâu hơn, xa hơn nữa. Quanh cơ đường dốc vắng, hoa cỏ ngát thiền môn, đệ thiền viện phía sau chùa và sơn Sớm mai thầm chùa cổ, cây cao dập nắng hồng, quanh co đường róc vắng, hoa cỏ ngát thiên môn, trời quang vần chim núi, hồ trong thành tịnh lòng, trời cao im phăng phắc, xa xa tiếng chuông đồng. Thường kiến Có lúc muốn học theo một nhà sư nào đó, ngồi thiền giữa chừng thế, sáng ra và một ấm trà xanh chầm một lò hương ấm, tĩnh tọa trong căn phòng thanh tịnh, ngắm chợn văn trúc để bình lặng tâm tình, một chú chim sẻ bỗng đầu đậu xuống bên cửa sổ, lặng thinh không hót, như đang tưởng nhớ cố nhân nào ở nơi xa. Đến khi trà lạnh hương tàn, lòng vẫn chẳng khác chi lúc ban đầu, cũng chưa thảm thấu được điều gì. Nhưng tôi biết rõ, quá trình không bị phân tán, không vướng tâm niệm ấy chính là một loại thiền định. Không cứ là người trong cửa Phật hay cư sĩ mới có thể thành thiền ngộ đạo, đời người vốn là một cuốn sách thiền, mỗi chương mỗi hồi đều ẩn chứa huyền cơ sâu sắc, mà mỗi quá trình phức tạp chẳng qua cũng là tổ hợp của những điều đơn giản đấy thôi. Chúng ta hay phàn nàn về sự tầm thường của bản thân mà không biết rằng, một trái tim bình thường mới thâm thấu được lẽ đời sâu xa có hiểu. Sách Thiền thực sự là cuốn sách mà mọi chúng sinh đều có thể đọc hiểu, một câu, một chữ bình thường cũng gợi mở được đạo lý thâm sâu. Đời sống như Thiền, tung long thiên để khoan dung hết thảy, buồn khổ tất nhiên sẽ theo đó mà giảm thiểu, còn an nhàn tất quanh quẩn bên mình còn nhớ thuở thiếu niên từng đọc được một câu thơ, quanh co đường róc rắng, hoa cỏ ngát thiền môn. Bây giờ hướng thiên chính là suy nghĩ muốn lánh đời siêu thoát, chỉ cần thấy lòng của người tu thiền sẽ rời xa hồng trần vạn trượng, tránh khỏi phiền nhiễu thế tục. Người trên thế gian ở giữa phố chợ, còn nhà sư nén gửi thân nơi chùa miếu trong núi sâu nên nếu muốn kiếm tìm tất phải băng qua con đường thâm u ngoắt nghẻ mới thấy được thiền phòng ẩn trong rừng núi thẳm sâu không để thế tục quấy rầy. Sư nay chùa chiền mếu mạo xây trong núi sâu đỉnh cao là để sư sãi có thể tĩnh tọa tham thiền, giữ thiên nhiên tu luyện với mây trắng gió lành, ngộ bồ đề cùng cỏ sau sầu kiến. Đền xanh xách cũ lề chi kỳ, chống chiều chuông sớm là bạn bầu, chỉ những ai chịu được thanh bần và tịch mịch mới thấu hiểu lẽ vui buồn của cuộc đời. Sơ nay cũng có rất nhiều cao tăng, sau khi nếm trải cảm giác cô tịch trong chùa, lựa chọn xuất trần nhập thế, tham ngộ thiên ý tại chốn Hồng Trần sâu nhất. Lâu tình quán sở cũng có thể trở thành Bồ đề đạo tràng, ca múa là phản âm, xiêu thịt là cơm chay, đó là bởi lòng họ sớm đã thành tĩnh như nước, chẳng dục vọng nào khuấy động nổi, đời người như dòng chảy, lòng ở đầu nguồn, thân ở cuối nguồn, tuổi hoa đã trôi xuôi một đi không trở lại, song tư tưởng lại lắng đọng theo thời gian, càng lắng càng sâu. Một kẻ không bị hàm muốn vật chất trói buộc mới có thể vượt qua chính mình độ hóa cho người khác. Rất nhiều nhà sư thoát đầu ngôi thiền tu luyện có lẽ để cầu thoát cho mình xa rời trần thế nên khó tránh có những ý nghĩ tiêu cực. Ròng đến cuối cùng lại bị thiên lý trong kinh sách cảm hóa, quên luôn cả tồn tại của bản thân, chỉ nghĩ cho vô vàn chúng sinh, muốn giải cứu chúng sinh khỏi lưới trần đầu cổ để họ hiểu được rằng Hết thảy những ưu phiền lưu luyến đều là tự tìm phiền não. Cái gọi là nhân quả tự đền trong lưới trần đầu đầu cũng là gài nhọn, nếu không động đậy mới khỏi bị thương, còn như vùng vẫy, đất sẽ dính đầy thương tích. Tĩnh có thể tiêu trừ tất cả chấp niệm, thiện có thể hóa giải hết thảy tội ác. Thực ra mấy câu quanh cỏ đường rực rỡ vắng, hoa cỏ ngát thiên môn chỉ là một ý cảnh thanh u dành cho những người đang đắm chìm trong cõi thế mà thôi. Bọn họ từng hết mực tin tưởng phồn hoa, xong sau đó nhất định sẽ có cái nhìn khác về thanh đạm. Cũng như ban đầu bạn ôm lòng cố chấp với tình cảm, ngỡ rằng không bao giờ hối hận, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra tất cả những ân tình sâu nặng chết đi sống lại đều chẳng đáng nhắc đến. Cuốn sách cuộc đời càng kín đặc thì cõi lòng lại càng trống không. Cuộc sống chính là như vậy, tiến đưa hôm nay rồi lại hoài niệm hôm qua, song vẫn chờ đợi ngày mai. Nơi mà chúng ta cứ ngỡ là trốn về, thực ra chỉ là chạn nghỉ, bấy nhiêu tụ tán hối hả kia cũng tựa mây trôi, đi đi đến đến, chẳng hề cố định. Về sau mới biết, người viết ra hay câu thơ này là thường kiến, thi nhân đời đường không rỡ tên hiệu cùng năm sinh năm mất. Ông thì đỗ tiến sĩ, nhưng cả đời chìm nổi bất đắc chí, ngao du sơn thủy, văn thơ mang ý cảnh thành tĩnh khắc hằn, ngôn ngữ mộc mạc, tự nhiên, tự có cảnh tụ riêng. Bài Đề Thiền Viện sau chùa Phá Sơn sau này được người đời ưa thích vì thiên ý thâm sâu và cảnh giới cao xa của nó. Thử tưởng tượng một sáng mát mẻ, thi nhân tản bộ tới ngôi chùa cổ, thấy ánh mặt trời khoan thai từ rừng sâu chảy ram, Còn đường mòn quanh co âm u, hoa cỏ dây leo bò khắp thềm phòng, thời gian sành sẫm lặng lẽ nở dụ, chim chóc linh lợi đùa giỡn hót vang trong rừng, lòng như giữa đầm nước lặng, từ từ trống không, đó là một thiên giới không bị quấy nhiễu, yên tĩnh đến độ chỉ lắng máng nghe thấy phạn âm khẽ ngầm ngà một đoạn tiếng lòng từ kiếp trước giống như tới lúc này đây một mình một chén trà ngồi từ sáng sớm đến chiều vào một ngày cuối thu ánh dương lên qua khe cửa rọi vào đầu trên cuốn sách đóng chỉ đang mở lay động giấc mơ dang dở của tôi Trong mơ, tôi quay về triều đường, thành Trường An, một ngàn năm trước cũng là giấc mộng chung của biết bao văn nhân nhã sĩ. Văn Trương Thù Nhạn tầm sự cúc hoa, cùng một quãng thời gian ấy, mỗi người lại sống một cuộc đời khác nhau. Có những người xa cách càng ngàn năm mà vẫn có thể dốc gàn dốc suột, có những kẻ gần trong găng tấp nhưng lại như người sừng nước lãm cùng một bài thơ đường nhưng mỗi người lại rung động vì những câu từ khác nhau. Tình cảm là nhược điểm chí mạng của nhân tính. Người mà bạn yêu thương có lẽ cũng chỉ bình thường giản dị nhưng lại khiến bạn không sao quên được. Những câu chữ bạn ưa thích có lẽ cũng mộc mạc giản đơn song lại khiến bạn quyến luyến không nguôi. Đôi lúc lần mận nghĩ duyên phận rốt cuộc là gì nhỉ mà khiến kẻ tu thiền tin tưởng và lưu luyến như ấy rất nhiều người canh cánh về duyên phận chẳng nề vất vả nỗ lực để rồi lại phát hiện ra xoay xoay chuyển chuyển vẫn không chống nổi vận mạnh an bài có duyên có phận thì dẫu ngược đường trung khuy cũng đi đến cùng một mục đích vô duyên vô phận dù quấn khuyết bám phiếu tựa dây mây rồi cũng khổ héo chia liềm tôi từng rất thích một cái tên khác của Hòa Thực Dược gọi là Tương Lin, cái tên này mang một vẻ đẹp mỹ lệ khiến người ta sầu thảm như một khúc cổ nhạc ai oán, hát đến đoạn cuối thì càng đi càng xa khiến người ta luyến tiếc khôn nguôi. Đời người sợ nhất chia ly, đau đớn nhất, lưu luyến nhất, không gì ngoài ly biệt. Hai tay mười ngón đan nhau lại từ từ rời ra, đôi cặp mắt đắm đuối nhìn nhau, thoát chốc đã để vượt mất phòng vận của đối phương, trong khoảnh khắc quay đi, cả nước mắt cũng chẳng còn sức mà nhỏ xuống, đó chính là nỗi bất lực của Chia Ly. Thậm chí, tôi không thể tưởng tượng nổi, thực dược đại đoán nở ra tươi đẹp như vậy, tuyệt diễm như vậy, sao có thể mang một cái tên bi ai đến thế, bất kể tình sâu thế nào đều sẽ kinh động thời gian, ký ức sẽ ủ ra tai nạn, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tự mãn với vui buồn. Hiện thực quá nặng nề, nặng đến nỗi một chiếc lá thu rụng vào mùa thu cũng có thể đập vào người làm tổn thương. Bốn mùa hối hả đời rồi, khiến chúng ta chẳng dám khăng khăng cố chấp nữa, gom góp lá rơi, gấp xếp ký ức để mỗi khi hiu quạnh lại có quá khứ mà ôn lại. Trước cuộc sống những kẻ đã từng xung túc đến mức có thể tha hồ phung phí như chúng ta, có một ngày lại bần cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Lúc bấy giờ, ta cũng chẳng còn tự cách trò lựa nữa, chỉ có thể đứng dưới một gốc cây khô, quan sát thế giới chìm nổi này mãi đến khi không đành lòng. Có lẽ nhà thơ tên thường kiến kia sớm đã nếm trải nỗi bất lực của chi li, sự tàn nhẫn của mất mát, ông không muốn dây dưa quá nhiều với hận thực nữa, bèn bỏ phố thị vào chùa miếu, chuyển từ hiên náo sang tĩnh lặng. Ông than thiền giữa non nước, để nỗi lòng u sầu thầm đạm của mình cảm nhiễm sang vô vàn người khác trên đời. Đọc xong bài thơ này, tâm linh tôi dường như cũng ngừng phiêu bạt, thả sự sang lại câu chuyện và chương hồi mà cuộc đời đã sắp đặt đầu vào đấy, quyết không phụ thêm một quãng thời gian tĩnh lặng nào nữa. Phong kiều, tiếng sông ấy có còn như trước? Đêm đầu thuyền ở bến phong kiều, trang tài chiếc quạ kêu sương, lừa chài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Trường kiếm Tôi từng vô số lần tưởng tượng Minh là một người khách đi ngang Cổ Độ, vào đô thu lá đỏ ngập rừng, cưỡi một mảnh thuyền con xuôi dòng, hồng tìm đến chùa Hàn Sơn, bao năm vẫn vấn vương trong mộng. Biết bao người vì một bài phong kiều dạ bạc của chương kế đời đường mà nảy sinh mối tình khôn khuây với chùa Hàn Sơn. Đêm sương ngàn năm xưa, một kẻ lãng du phiêu bạt ngồi thuyền khách ngang qua ngoại ô thành Coto, thấy lưỡi trai lắc đắc mà chạnh lòng sầu lữ khách, song tiếng chuông chùa Hàn Sơn giữa đêm khuya đã thức tỉnh kẻ qua đường đường hoang mang bối rối. Ngàn năm sau, nơi mái chèo quét qua, tiếng sóng vẫn dập dìu như thế, những người nấn cứ hư tấm vẻ cũ lại sẽ bước lên thuyền khách của ai? Giang Nam giống như một giấc mộng, giấc mộng ấy nhẹ nhàng đậu xuống cõi lòng mỗi người, khiến chúng ta, trong những năm tháng sống trên đời, cứ mãi si mê cơn mộng ấy. Tôi tự vấn, thế mình là một người thanh đạm, xong vẫn không có cách nào thoát khỏi được những vấn vít của giấc mơ. Vì một cơn mưa phùn hòa lạnh, vì một mảnh trăng sáng sân hoa, liền khoác hành trang gọn nhẹ lên vai, đi giữa con đường lát đá xanh. Đến vùng sông nước Giang Nam, là để viên thành giấc mộng, cơn mộng ấy giống như tâm nguyện giở dang từ kiếp trước vậy, kiếp này nhất định phải hoàn thành theo một cách vô vàn đắm đuối. Chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy xuân đi thu đến, thời gian đã quá lâu mới hay rằng hồng trần nhân gian không thể dùng thời gian mà đo đếm được. Đứng trên bến phong kiều cổ kính, nhìn đàn hồng nhạn bay về Nam, mới thấy chúng rời bỏ kiên quyết biết bao, mà tôi lại giống như một con nhạn lẻ bầy, biết rõ sương thu lạnh lẽo sẽ đóng băng dòng ký ức, dòng vẫn cam lòng rơi vào lưới trần, bể cánh thu lông quận mình trong tổ mộng không chịu rời đi. Là lưu luyến tiếng chuông chùa Hàn Sơn vằng vẳng, hay đợi chờ người khách qua đường, từng năm trước truyền thế quay về hay vì lưu luyến một chiếc lá thu mà ẩn đạm cả đôi mắt âu sầu. Ngàn năm qua vật đổi sao dời, nương dầu bãi bể, biết bao người bao việc đã thay đổi hoàn toàn. Ái tình nhân gian lìa rồi lại tụ, tụ rồi lại tan, hoa thượng trong chùa cũng hoán đổi hết đời này qua đời khác, ngay chiếc chuông cổ treo trong chùa cũng chẳng phải chuông thời đường nữa. Chỉ có hai vị cao tăng Hàn Sơn và Thập Đắc ngồi ngay ngắn trong điện Hàn Thập, tiếp nhận sự quy bái của muôn người, đồng thời cũng độ hóa vô vàn chúng sinh. Những thay đổi của đô thành đã xóa hết bao dấu cũ, nơi kẻ chợ ồn ào chộn rộn tựa hồ chưa từng bước đến phong kiều giữ những người tìm kiếm chùa Hàn Sơn có vô vàn, họ cũng chẳng đứa đem theo bụi bặm chân gian đến miền thành tịnh này, chỉ hy vọng giữ lại được sắc mộng sông nước đẹp đẽ chờ đời sau để mọi người đều nhớ được dù là bèo nước gặp nhau cũng muốn thầm tình thể ước. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, ngàn năm trước, tôi là một cô gái nghèo ở ngoại ô thành Cô Tô, sống trong một gian nhà tranh, trong mấy góc đảo, tự cất mấy vò rượu ngon lâu năm, chỉ thu lưu những lữ khách thà hường tìm mộng mà đến. Nơi đó, không phải trốn về của họ, nhất định không phải, chỉ là một bến cảng tránh gió cho kẻ lạc đường mà thôi. Cảm ơn. Sau khi thưởng thức phong tình miền sông nước, bái lạy Phật Tổ từ bi, họ lại lên thuyền đi về nơi san mà thi nhân Chương Khế một đêm phiêu bạt đến bến Phong Kiều kia, có lẽ sẽ nều tuyển lại cùng tôi uống một vò rượu ngon trong dàn nhà tranh, hay sẽ kể lại những phồn hoa trong thành Trường An, miêu tả uy nghiêm của tiền tử đại đường và giải bày những gian nan của một thi khách bôn ba dọc đường Trần. Sở rằng tất cả những chuyện này đều là hư cấu, bởi sau cả ngàn năm chẳng ai biết có từng tồn tại một cô thôn nữ như vậy hay không. Song Chu Hàn Sơn lại nhờ bài thơ này của Trương Kế mà nổi danh khắp xa gần, trở thành thắng cảnh du ngoạn ở Cố Tôm. Hết thầy đều vô tình như vậy, Trương Kế chẳng qua chỉ đi ngang bến Phong Kiều, rồi ghi lại dăm cảm xúc vô tình ập đến thậm chí ông không hề bước vào chùa mà chỉ nghe tiếng chuông vang lại nhưng vẫn đem đến hương khói nghi ngút liên miên chờ ngồi chùa này Nhà Phật có dạy, tất thầy đều là nhân quả đinh sẵn, có lẽ từ trước thời đường trong một kiếp nào đó, Trương Kế từng là một nhà sư, hơn nữa đã kết một mối duyên với chùa Hàn Sơn nên mới có cơ duyên gặp gỡ, trong một đêm sương như thếm, cũng có thể sau thời đường, Trương Kế lại chuyển thế thành một phi cao tăng nào đó trong chùa Hàn Sơn. Đời nghĩ, chẳng biết Trương Kế đã có duyên phận chưa từng gặp gỡ với bao nhiêu người, bởi tâm tình của ông được rất nhiều người đồng cảm, trong đáy lòng mỗi người đều có một phần thì sầu, đôi chút thiên ý, giữa đường trần tất nhập, chỉ muốn kết thúc hết thảy sóng to gió cả, tìm một nơi yên bình thanh tịnh. Chúng ta luôn bị cuộc sống dồn ép, trong lúc bất lực lại toàn dùng tình cảm yếu mềm che đậy hiện thực kiên cố. Sông Nam là nơi lưu giữ mộng tưởng, chỉ ở đây mới cảm thấy được một nhánh lá phong còn đáng kiều hãnh hơn thảy hoa lệ trên đời. Sự lưu đày của chúng ta là để tâm linh có nơi gửi gắm, giữa dòng chảy thời gian hối hả, có khi lình đênh cũng là một loại vẻm. Bên bờ sông dưới bến Phong Kiều có rất nhiều thuyền còn neo đậu, chẳng biết còn thuyền nào chờ một thi nhân sầu thảm cũng đang lắng tai nghe tiếng chuông từ chùa Hàn Sơn mơ hồ vọng lại, cũng vào độ thu như thế, nửa dòng sông xè sắt, triều lên triều xuống, giống như bao duyên phận dở dang vẫn mỏi mòn đợi chăng xứng đêm mai vì một lần gặp gỡ. Ai ai cũng hiểu đạo lý núi sông dễ đổi, sông vẫn gửi gắm lòng thành vào cảnh vật đã lại biến đổi vô số lần suốt ngàn năm qua. Đó là bởi chúng ta tin vào sự đạt tình của bản thân mà quên mất rằng mức độ tiêu trừ của thời gian vốn vô tình như thế. Bạn ở nơi đây nhiệt tình hăng hái, nó ở bên kia lạnh lùng quan sát. Nếu năm xưa trường kế không ngâm bài, phòng kiều dạ bạc Trên tuyển khách thì tôi cũng sẽ chằng khăng khăng chờ đợi ở đầu cầu, tháng tháng năm năm vẫn đợi, một trời sương nhuộm đỏ bờ rừng phong, duyên phận giữa người và người quả là sâu sắc, có thể duy trì cả ngàn năm mặc cho gió bụi chìm nổi, tình cảm vẫn không hề thay đổi. Duyên phận giữa người với người cũng thật sự mong manh, chẳng qua chỉ gặp nhau trong thoáng chốc, quay đi rồi vĩnh viễn là người dưng. Phật dạy, duyên sâu thì tụ, duyên mong thì lìa, vạn pháp tùy duyên, không cầu không mong thì khỏi đau khổ. Có phải tôi nên lấy thư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn người nhìn việc đổi rời, ngắm chiếc lá lìa canh hôm nay, đến ngày mai lại thành trồi non xanh biếc, đều canh hay chăng? Có người nói rằng rất thích một câu thế này. Tất cả gặp gỡ trên trần gian đều chỉ là xa lâu gặp lại. Khi nghe câu đó, tim tôi bỗng đập rộn lên, thì ra hết thảy gặp gỡ và chia lìa, giữa người với người đều có duyên phận cảm, một gốc cây kiếp trước không thể nở hoa, xong kiếp này lại liễu quả sai, một người kiếp trước vô tình, kiếp này lại từ bi nhân ái, tôi chợt nghĩ, nếu muốn tìm một người, chỉ tìm một ngày có được chăng, muốn trân trọng một quãng thời gian, chỉ trân trọng một mùa thôi có đủ muốn đọc một bài thơ đường chỉ nặng lòng vì một câu được hay chăng. Xem cần mộng quanh co, tôi bắt đầu đọc hiểu được ý vị của thiền, bao nhiêu câu chuyện chờ đi chờ lại, thực ra đến cuối cùng đều phải quay về sự giản đơn giống như bài thơ của Trương Kế vậy. Vì đơn giản chân thực nên mới sinh ra từ vị nghiền ngẫm hoài không hết, chỉ là chẳng biết đêm tối thế nào mới không cần lừa trải. Còn thuyền như thế nào thì không cần bến cảng, thanh xuân như thế nào mà không già đi, gặp gỡ như thế nào thì không bỏ lỡ, song cả ngàn năm nay chẳng còn ai lạc đường ở phòng kiều nữa, bởi Phật tổ và chúng ta chỉ cách nhau một bức tường thôi. Nếu đã định đoạt hết thảy buồn vui tan hợp thì lặng lẽ canh lấy tất cả kết quả thôi. Đến một ngày chúng ta thực sự chôn chân trước sự đời, nhìn chán tình người thì cứ đến phòng kiều, lên một chiếc thuyền lẻ loi xuôi dòng, để mặc cho thời gian đưa đẩy không quay đầu lại nữa. Chỉ có điều tiếng chuông chùa Hàn Sơn vang vẳng trôi xa kia, có khi nào trong giấc mộng lại vương vấn chọn đời chăng? Tình duyên như ảo mộng, duy có dịu liên hoan. Hoa thờ tặng con gái, đèn xanh một ngọn dõi màn làm, trăm đọng lăng nghiêm chớ chớ nhà, coi hết thảy duyên như ảo mộng, thế gian gì có dịu liên hoan. Vương An Thạch tình cờ trông thấy một lọ hương hình dạng như đóa sen nhỏ. Làm bằng gỗ hoa le vô cùng tinh xào Lại tưởng tượng nếu đốt một lò đan hương Trong một chiều biến nhắc đọc sách trường trà Hay tinh tọa suy nghĩ Tham thấu chút thiên ý Cũng có thể coi như đạt đến cảnh giới thành tịnh Của cuộc đời Có lẽ chỉ khi thành tịnh Mới quên đi được thế giới hỗn loạn mà sâu xa kiêm Tạm thời quên hết mọi mệt mỏi Đời sống là một cuốn sách cần chú thích Ngoài chữ tình cảm không thể thiết kế, còn lại danh lợi và tất cả mọi thứ đều có thể đem bán. Đợi đến một ngày vứt bỏ bút đen, vén áo phai trà dưới chăng, ngắm một đóa sen thỏa thề bừng nở mới là chuyện lãng mạn nhất trong đời. Bạn gửi cho một câu thơ đầy thiến ý của Vương An Thạch, coi hết thảy duyên như ảo mộng, thế gian gì có diêu liên hoan. Bấy giờ khi đọc được lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng biết nhà chính trị, nhà cải cách kiệt xuất thời Bắc Tống này đã gác lại công văn, giờ đọc kinh Phật từ lúc nào. Ngẫm kỹ mới hay rằng, công danh xưa này hóa ra đều ầm đăm ẩn tàng đi trong ánh đao bóng kiếm. Khi một người vơi giúp thúc ngựa lên quan trường quá lâu, cũng cần có lúc nghỉ ngơi, thả ngựa núi nam, nhàn cầu mây trắng cùng giâm ba chỉ kỳ trời cờ. Những giây gặp nhau mà không thấy máu tươi, chỉ có hân hoan. Một chiều mưa phùn gió nhẹ, khoác áo tơi đội nón, ngắt mấy lá xanh mờ màng, mang một bầu rượu ngon lề cơ vào trong núi thần hòa thượng, đều nói khi đã lớn tuổi, áp chờ thành một người đi thời gian vứt bỏ, trí ý nhàn tàn giữa phong trần, thời gian sẽ xem như chẳng ngày chẳng hỏi. Vương An Thạch xuất thân trong nhà quan lại, cha Đỗ Tiến sĩ nằm tường phù thứ 8, đời Tống chân tông, giữ chức phụ bổ nhiệm Kiến An này là kiến âu phục kiến hơn 20 năm làm quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, thực hiện rất nhiều việc hữu ích cho dân chúng. Vương An Thạch thuở bé thông minh đĩnh ngộ, sách vở xem qua là nhớ như in. Từ nhỏ đai theo cha đi khắp Nam Bắc, nhờ vậy mà tăng thêm hiểu biết về xã hội, chứng kiến hết gian khổ trong cuộc sống của muôn dân, có nhận thức nhất định về tiêu tẫm yếu nhược. Tới khi thanh niên đã lập chí năn nối đời đòi thỏi, chi hướng này ảnh hưởng đến cả cuộc đời ông, về sau ông vào triều làm quan, quyết tâm thực hiện cải cách, được Tống Thần Tông tán thưởng thăng làm tể tướng, biến pháp của ông vấp phải rất nhiều phản đối của các quan lại và hoàng thân quốc thích, hai lần bị bãi quan, từ đó ông bền thoái ẩn nhàn cư. Một người chán phồn hoa, trải hết chìm nổi sẽ có cảm tưởng rất sâu sắc về cuộc đời, ông từng viết: "Chuyện cũ lục chiều như nước chảy, chỉ có xanh khói biết còn đây, đến nay ca kỹ khúc hậu đình hoan vẫn còn hát mãi." Hết thảy vườn hoa đều đã thành hồi ức, đến giờ chỉ có thể dựa lều cao mà mạn đàm vinh nhục. Khi đã có tuổi, ông còn cảm thán bất lực bị danh lợi chói cùng rồi lại ra tình duyên lần nữa, năm xưa hứa hẹn biết bao nhiêu, nay cái hẹn lầu tần cũng lỡm. Có thể thấy tri cả đời bị danh lợi chói buộc, song lòng Vương An Thạch vẫn canh cánh cái hẹn lầu tần từ thời niên thiếu. Tiếc rằng khi ông hối hận, tất cả đã quá muộn màng. Ông đã xương chọn thời hoa niên đẹp nhất chờ dành lợi mà xem nhẹ tình ái nhân gian. Tất bật một đời đến già mới biết có những khoảnh thời san đáng ra nên phung phí, xong khi ông muốn phung phí, thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đọc lại bài thơ đầy thiền ý kia mới biết ấy là thơ Vương Anh Thạch hòa tặng con gái. Sách hiệp lại rằng, Vương An Thạch có một cô con gái rất tài hoa, sau khi xuất giá, vì nhớ Nhung gia đình ở Sam, bèn gửi bài thơ cho cha, trong đó có một câu: Ngàn dặm giang sơn mòn mỏi dõi, vân đường rơi lệ ngắm cúc hoa. Có thể thấy, hằng ngày cô vẫn ngồi trên lều cao trông vời quê cũ, nỗi lòng đau xót còn gây hơn hoa cúc. Vương An Thạch nhận được thơ con gái, chẳng biết vài khuyên dài ra sao, bèn gửi cho cô một bản. Kinh Lăng Nghiêm chú giải mới khuyên cô dốc lòng học Phật, bởi vậy mới có thể thoát được về mặt tinh thần, tâm tình cũng được thanh nhàn, trấn định trong cảnh thiền, sau đó ông cần hóa lại một bài thơ. Đèn xanh một ngọn dõi màn làm, trăm độc Lăng Nghiêm chở nhớ nhà, coi hết thảy duyên như ảo mộng thế gian duy có dịu liên hoa. Có thể thấy trong lòng vương An Thạch cũng có Phật, chỉ là ông bị công danh tầm thường trói buộc, rốt cuộc không thể giải thoát. Ông hiểu được rằng đau khổ của người ta phần nhiều xuất phát từ tinh thần, thậm chí những biện pháp cải cách về mặt chính trị của ông cũng vậy, lòng còn vướng bận thì mới có thể bị trói buộc, sân gia cửa sắt cũng hèn gì Con gái Vương An Thạch đau đớn những người thân ở quê nhà, đau khổ khôn nguôi trước hiện thực không thể thay đổi. Vương An Thạch chỉ có thể khuyên con đọc kinh lặng nghiêm để Phật dạy cho cô sự bình an tinh tại. Sở dĩ khuyên con gái học Phật đọc kinh nhất định là vì Vương An Thạch đã ngộ ra chỗ diệu dụng không thể diễn tả bằng lời từ trong kinh Phật. Coi hết thảy duyên như ảo mộng, thế gian rủi có dịu liên hoan. Tất cả được mất, tan hợp trên đời thực ra đều là một trường ảo mộng, mà chúng ta biết rõ là mộng song vẫn đắm chìm trong đó, không chịu thức tỉnh. Đây chính là điểm bất lực của kiếp làm người, tự đầy sinh mệnh đến chỗ không thể cứu vãn được, dường như nói gì cũng đều là thừa thải. Chiếc phận mệnh không thể cứu vãn, chỉ có thể tìm lấy sự bình hòa trong cảnh thanh tịnh của hoa sen chỉ có Phật, không cần bạn phải hối hận vì quá khứ, Ngài cũng chẳng tính toán những lỗi lầm của bạn, cũng không thể bạn một mình lẻn lẻo giữa đồng hoang hồng trần. Bảy thế mới có khái niệm hoa sen bờ bên kia, chỉ những người đã đi hết bờ bên này mới có thể dong buồm đi xa, nhìn cứ tưởng xa xôi trăm ngàn sông núi, thực ra chỉ một sớm một chiều mà thôi. Vương Anh Thạch không muốn con gái mình đắm chìm trong tình cảm nhân gian, dù đó là tình thân, ông cũng hy vọng cô giữ được thái độ bình thản, bởi trước những chia ly đã định và gặp gỡ bất khải chi, tất cả si tâm đều là mộng ảo không kết quả, nỗi nhớ quê xa của cô cũng có nghĩa là đang đi về phía con đường lầm lạc sằng sặc nhiều năm, tại chạm nghĩ lạc lối Chỉ Tiên mới có thể dẫn lối cho cô, chỉ Diệu Liên mới cứu được cô. Vương Anh Thạch tin rằng trong sự trong lành của kinh sách, con gái sẽ tìm được niềm thỏa mãn và thanh tâm mà xưa nay cô chưa từng có được. Đồng thời, với việc động viên con gái, ông cũng động viên chính mình hy vọng bản thân có thể bước ra khỏi bể danh lợi, bừng một cuốn kinh tìm đến nơi non xanh nước biếc dựng một mái nhà tranh ngũ trụ. Bước vào quan trường thì lên xuống chẳng do so mình nữa, nếu đời người có thể được như nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm, nhạt bỏ tự nhiên, đi lại tùy ý thì chẳng có bấy nhiêu bất lực và hối tiếc. Vương Anh Thạch cũng chẳng rõ so mình thất bại nối hà một đời, đến cuối cùng rốt cuộc được cái gì thành tiêu những xi đây. Một đời cải cách biến pháp, xoay xoay chuyển chuyển đến cuối cùng lại quay về khởi điểm, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Ông đã dốc hết thanh xuân, tình cảm, tâm huyết vào đó, sau cùng cõi lòng cũng rỗng không, dòng lại chẳng đòi được kết cục như mong đợi. Đời người ta giống như đạo diễn một vở kịch vậy, diễn mấy lớp vai chính lại diễn mấy lớp vai phụ. Một khi kịch hạ màn, câu chuyện khép lại, trống chiêng bật tiếng, nói giải tán liền giải tán, nói không có là không có. Còn nhớ Vương An Thạch từng viết trong bài lên ngọn phi lay, chằng sờ mây trôi rằng mở mắt chỉ vì đang đứng chỗ vút cao. Từ từng khoảng đất như thế, tựa hồ trông thấy một bậc trí giả hít nhà khói mây, dõi mắt nhìn khắp núi sông mênh mông, có một khí thế uông dung không thể bức bách. Phù dung đã bay xa, nước chảy cũng xuôi dòng về xa tấp. Tôi tin rằng khi Vương An Thạch viết ra hai câu, coi hết thảy duyên nhiều ảo mộng, thế gian gì có dịu liên hoan. Ông đã tự cứu mình già khỏi bể khổ nhân gian, biến tất cả phiền não thành bồ đề rồi. Trên đá xanh suối chảy, kẻ lá tùng chăng lùa, chiều thu trong núi, núi vắng cơn mưa tạnh, khí thu nhuộm chiều tà, trên đá xanh suối chảy, kẻ lá tùng chăng lùa, sen động buông thuyền cá, chúc ồn gọi ấy nhau qua, xuân thềm đã can hết, đi ở tùy người sam. Vương Duy nghe một khúc đàn tranh dịu dàng như suối chảy qua khe đá, khiến tôi như lạc vào hẻm núi mênh mông, chợt nghe một giọng thì thầm khê khẽ. "Chân duyên cùng người đã hết rồi." Tôi rất thích hai chữ chân duyên này, là văn có một bài hát tên là Chân duyên, ca từ Đại Khải làm. Phồn hoa như cảnh một đời tiêu tị trong gió, ngoảnh đầu chẳng nắng cũng không mưa, mặc cho bao nhiêu tình sâu đều tựa như tịch mịch. Người theo sóng gió chỉ nở hoa, hoa nở lại rụng. Một người đàn ông chung niên, dung hết nhiệt tình còn sót lại, ca lên tình cảnh nhân gian giống như một chiếc lá đỏ cuối thu ở trong núi sâu không ai lui tới, tự cài lại tương tư một đời. Tôi thật sự đã cạn duyên chằn dối ư? Chẳng qua chỉ nghe một khúc đàn tranh róc rách, mơ màng thả hồn vào một bức tranh sơn thủy ý cảnh xa xôi mà thanh tịnh. Đều nói núi sông có thể thanh tẩy tâm hồn, kẻ náu này sốc nổi đứng trước một bức tranh thủy mặc, tưởng tượng mình đang phiêu du trong đó, khi chèo thuyền giữa màn khói sóng, lúc tản bộ trên đường núi, có khi lại trèo lên đỉnh cao, lúc ngồi lặng trong đỉnh Nนอน sông vạn dặm mặc tình ngao du, du ở sâu trong rừng mây, chúng ta chẳng qua chi là một nhánh cây ngọn cỏ, con sờ cành kiến, song chúng ta vẫn cam lòng tồn tại giữa tự nhiên như vậy, khiêm nhường mà bình thản. Tôi lại nghĩ đến bài Chiêu thu trong núi của Vương Duy. Núi vắng cơn mưa tạnh, khí thu nhuộm chiều tà trên đá xanh suối chảy, kể lá tùng chang lùa nhà thơ kiệt xuất được xưng tụng là trong thơ có họa, trong họa có thơ, trong thơ có thiền, có thể khiến một kẻ đang ở giữa hồng trần lập tức thoát ly, bình thản chim đắm vào cảnh trí trong thơ ông. Vương Duy tự Ma Cật được xưng tụng là Thi Phật, đeo Phật có một cuốn kinh Duy Ma Cật, ham nghĩa tinh khiết không vấy bẩn, Vương Duy tự biết có duyên sâu với Phật, bén lấy tên chữ là Ma Cật. Một đời ông luôn tìm nơi gửi gắm trong Phật lý và non nước, tự xưng biết yên tĩnh là vui, cả đời thưa nhàn nhã. Tôi thích thơ Vương Duy vì cảnh trong thơ ông rất thanh tịnh thâm u, xa rời trần thế, không vương khói lửa nhân gian mà nhuốm đầy thiên ý. Non nước dưới ngòi bút của ông đã vượt qua niềm ham thích của nhân gian tiến lên một cảnh giới thiền, đây chính là điểm khác biệt giữa phương sư và những nhà thơ khác. Chiều đường vốn là giai đoạn Phật giáo hưng thịnh, có rất đông sĩ phu học Phật, nhiều văn nhân mà khác không được toại ý trên chính trường, đành tìm thú vui giữa cảnh nước non, một đời mấy lần ở ẩn. Một là nhằm xa lánh thói đời, thứ nữa là cốt cách văn nhân vốn luôn hướng về ý cảnh tĩnh tại đạm bạc. Tình yên là chi kỷ vĩnh cửu của nhân loại, một gốc cây có thể làm bầu bạn bên ta đến già, một nắm bụi vàng chính là chốn về cuối cùng của chúng ta. Thời xưa, Vương Duy cũng ôm lòng giúp đời, khi còn làm quan, ông tranh thủ những lúc không bận công vụ, cho xây dựng một tòa biệt viện ở chân núi Lam Điền phía nam kinh thành nhằm tu dưỡng tâm thân. Biệt viện rông rãi, con núi rừng khe suối, đỉnh đài hồ ao ở giữa còn dày đặc râm căn nhà nhỏ. Phương di cùng bạn thơ uống siu thường chăng, ngâm thơ bàn thiền tại đó, sống cuộc sống an nhàn thanh thản. Từ đó về sau, ông 40 tuổi cùng với Lý Lâm phủ chấp chính, nên chính khí cường thịnh của đại đường dần dần đi xuống. Hồ Su Hướng hù bại, kẻ tân tính đạm bạc như phương duy, để tránh những cuộc đấu đá chính trị, bắt đầu theo đuổi cuộc sống nhàn tản nơi vườn tược núi non. Ông lần lượt ẩn cư ở núi Trung Nam, làm điền và vộng xin, thân làm quan nhưng lại trói ẩn trong rừng, chuyên tâm học Phật, hòng xem nhẹ lợi danh, thoát khỏi những phiền não không tên trên đời. Cả đời Vương Duy cứ nửa làm quan nửa ẩn cư như vậy, khi về già ông lại càng giống một tăng lữ thương thiên định giữa hồng trần, cựu Đường thư chép rằng ở kinh sư ăn chay trường, không mặc hoa lệ, ngày ngày dùng cơm với mười mấy cao tăng, lấy việc đàm luận về lẽ huyền hoặc làm vui trại phòng trống hoác Chỉ có xanh trà và cốc vối, an thư ghế tựa mà thôi. Sau khi tan chầu, Thương Thấp Hương ngồi một mình mệt mài tung kinh. Chiếc mắt tà hiện ra một ông lão cốt cách nhàn tản tĩnh tại, tuy không cạo đầu cũng chẳng khoác áo nhà sư, trông rõ ràng là một tăng nhân, nhưng an thư về non nước của ông trong dòng thời gian thiền tịnh lại càng thêm bình đạm. Trải qua sự gột rửa của tháng năm, mài trơn của ngày tháng, vị đời nồng đậm đã trở nên không linh thanh đạm. Mỗi một lần đọc thơ Vương Duy đều có cảm tưởng rằng dù chặng đường dưới chân như gió thì vẫn còn đó những vần thơ tĩnh mịch đẹp đẽ như tranh, vĩnh viễn không bị thời gian cuốn trôi đi mất. Tiết thu trong lành sâu cơn mưa, đèn thèo hơi lạnh bảng lảng, một vành trăng non xuyên qua kẽ lá tùng, dòng suối rắp rách chảy qua mặt đám. Còn tôi nguyện làm một cô gái giặt lụa, tự rừng trúc quay về, nhìn lên con thuyền sen đậu bên bờ, chẳng rõ có phải là chờ phu quân tôi ra ngoài đánh cá hay không. Căn nhà chen đờn sờ dưới núi kia chính là nhà của chúng tôi, hễ thấy khói bếp bốc lên ấy là lúc còn trẻ Trần Châu thổi sáo quay về. Cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu, cơm canh đậm đặc, xong lại toát lên sự ấm cúng giản dị. Ánh trăng rọi xuống sân nhà, tất cả sinh linh trong núi rừng đều đang kiếm tìm hạnh phúc êm đềm thuộc về mình. Mạng chơ thế gian muôn vàn phồn hoa đều chẳng bằng một thứ nhỏ nhoi như hạt bụi ở sâu trong rừng núi. Thơ Vương Ma Cật như thể pha sẵn một bình trà dưới chăng, chờ khi người ta sơ sảnh liền bị hoa tan vào trong, tan đi rồi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng giống như giọt mực kia bị nhỏ vào nghiên rồi linh hồn bị hoa sĩ phết lên mặt giấy tuyên, vậy mà còn ngỡ như đang ở cõi nhân gian thơ của ông trong cái không linh lại mang một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, khiến đông gia phải chịu đưng sự quyến rũ đầy phức tạp, canh lên nỗi cô độc minh mang, tình cảm đạm bạc lại chờ theo thiên ý thành thơ. Nếu lúc này đan còn dở dĩ vì chuyện thế tục thì chỉ cần một tiếng đàn, một vần thơ, một giọt mực cũng đủ hóa giải hết mọi khổ đau. Ông sẽ đem bạn rời khỏi dòng người tấp nập xe như nước chảy ngựa như dòng. Chỉ trong chớp mắt đã thấy được sự thanh khiết của núi sông có duyên gặp gỡ với bạn, trước sau vẫn là một lá bồ đề. Trong hồng lưu mộng, lúc Lâm Đại Ngọc say hương lăng làm thơ, trước tiền cũng đề cử tập thơ của Vương Ma Cật, sau đó mới tới tập của Đỗ Công Bộ và Lý Thanh Liên, cô đem cuốn Vương Ma Cật toàn tập của mình cho Lăng Hương đọc, có thể thấy phi tài nữ thông minh linh tú này rất ưa cảnh ký trong thơ mà cật, trong vườn đại quan hai người tài tình nhất là Bảo Thoa và Đại Ngọc, song thơ Bảo Thoa truyền thống mà khoáng đạt, thơ Đại Ngọc lại phong lưu quyến luyến, điều này có liên quan tới tính cách không bị lễ giáo truyền thống trói buộc của cô, cô thích thơ Vương Duy, lòng luôn hướng tới sự không linh nơi núi rừng cũng tham ngộ được thiên ý trong thơ, Lâm Đại Ngọc đích thị là người con gái có linh khí nhất trong vườn Đại Quan, vì thế mới có câu thơ tà bảo ngọc tên này. Còn chơ đó, bậc cao sĩ trong núi sâu tuyết phủ trắng trời, mãi không quên nàng tiên nga ngoài cõi tục giữa rừng tịch mịch. Trốn phần hoa đô thị lấp loáng ánh đèn, e hề của cái quả là quyến rũ, nhưng so với cảnh tiên ngoài cõi tục Nơi mây trắng nhàn nhơ, núi non thành tịnh giường như lại kém phần thanh đạm thuần phác. Sách thiền có dạy, lòng tức là Phật, Phật tức là lòng, thơ Vương Duy Sở Dĩ có thể bình đạm như bụi đất, là bởi lòng ông đã ngộ được rằng, tự nhiên mới là cái vĩnh cửu thật sự. Những kẻ chìm đắm trong cõi tục sẽ mãi mãi không thể hiểu thấu đáo được cái thú tuyệt diêu trong đạo lý cửa thiền núi sông mà họ trông thấy đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bất luận gặp gỡ giữa người với người hay giữa người với phong cảnh đều là nhân duyên đinh sẵn, chúng ta nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh, trao tình cảm của mình ra, yêu thương vạn vật trên đời, đồng thời cũng được vạn vật trên đời yêu thương. Vương di là người đã xao phó sinh mệnh mình cho núi non và thềm Phật. Ông ở trong áng thơ không linh ấy, ngẩn nhìn mây trắng nước em chằng trong gió mát. Cảnh giới dương ma mưa hoa dập trời. Tự vịnh bạch y cư sĩ bậc tiên hình. Vừa uống vừa cà lại tọa thiền, nay đến Si Ma còn thích rượu, xưa thời ẩn giả chằng mang tiền, thanh nhàn đãi khách trên hồ nước, tùy ý sơ so tơ trước ánh đèn, lại hỏi thân này rừng giữ hết, mùi quan vị thế cư Thiên Minh, bạch cư gì. Chẳng biết đã có bao nhiêu người từng hỏi một câu thế này, thế nào là thiền, thiên rốt cuộc là gì? Thực ra, thiền là một loại y cảnh phải dựa vào linh tính và ngộ tính cá nhân mới có thể bình tĩnh suy ngẫm mà tu thiền. Thiền tông lại phân thành rất nhiều chi phái, mỗi phái có một dạng thiền khác nhau, cách tham ngộ khác nhau, cảnh giới tu hành cũng khác. Dòng thâm ý sâu xa cuối cùng của thiền đều nhằm vào nhân tâm để chân tỉnh thành Phật. Thiền là một gốc trà hoa dại giữa mây mù, một cây trinh nữ bên khe suối, một con hồ ly trắng trong rừng thẳm núi sâu. Thiền cũng là một bình hoa cũ đặt trên bàn, là đống củi xếp ngay ngắn trong nhà thường thổi nấu, là một mảnh ký ức trong dòng đời thời gian bình đạm. Triều Đường là giai đoạn Phật giáo hưng thịnh, từ đế vương quan lại đến muôn dân trăm họ đều thành tâm bái ít Phật tổ, bất luận đô thành tiêu trấn hay núi sâu rừng thẳm đều có thể tìm thấy chùa miếu, câu thơ 480 chùa Nam Quốc mờ khói che lầu biết mấy không của Đỗ Mục chính là miêu tả cảnh miếu đèn san sát trong mùa bụi giang nam vào thời đường trên thi đàn nói về say mê tu thiền, bạch cư gì có thể sánh với vương duyên, thơ của vương si luôn có Phật tính, mang một vẻ đẹp không linh tự nhiên, ông tần mượn cảnh giới thiền để vượt qua hiện thực, đạt đến thấu suốt và thanh tịnh về mặt tâm linh. Bởi thế, ông mê lánh đến vùng rừng trúc ở núi Trung Nam, đốt nhang tĩnh tọa, đắm chìm trong thế giới tĩnh tại của thơ và tranh thiền, quên hết những huyên náo nhân thế. Bạch Cư Dị lại không lánh đời như Vương Duy, tuy ông sống giữa xã hội rối ren bất ổn nhưng vẫn luôn tìm lối thoát giữa quan trường chìm nổi, ông tham tiễn ở giữa chiều đường, trong thơ trầm dịu, cả trong từng mảnh vụn tháng năm giao du cùng bạn bè. Bài minh trên mộ Túy Ngâm Tiên Sinh chép rằng: Bạch cư dị, bên ngoài dung đảo nho từ thân, bên trong dựa vào đạo Phật tu tâm, ngoài ra còn lấy non nước, gió chăng, thờ cả đàn diêu đệ vui chi hướng. Bạch cư sĩ thích tham thiền giữa hồng trần, ông dung nạp thiền vào cuộc sống hiện thực, dưng tấm lòng bình thường để tu thiền. Thiền của ông không phải là trốn vào núi sâu rừng thẳm, bao bạn với mây trắng chang thanh cũng không phải vứt bỏ hiện thực để đi tìm cảnh giới hư huyền nào đó. Trong cuộc sống hàng ngày, Bạch cư sĩ luôn muốn được thoải mái, vừa ý, thỏa thích chỉ mong tâm hồn được tĩnh tọa, dung sự giải thoát tự ngã từ nội tâm để hóa giải những phiền muộn thế gian. Bởi vậy, thơ ông phần nhiều là cảm thán thời thế, phản ánh những nỗi khổ của nhân dân, lời lẽ thông tục dễ hiểu, song ẩn ý sâu xa. Bay cứ dị cả đời chim ngồi trên quan trường, song dường như vẫn không biết chán, ông ưa thơ dịu Thiền và đàn cũng hướng tới sư Thành Thời Nhàn Tản, tự vui vầy giữa núi non, song chưa bao giờ nghĩ tới việc quy ẩn thật sự. Ma thú thiên cũng theo bên ông suốt một đời hiện thực, bất luận là khi đắc ý hay lúc thất vọng, đều bầu bạn không rời. Khi Bạch Cư Dị bị bí mật làm từ Mã Giang Châu, ông từng dựng nhà tranh cạnh chùa Đông Lâm ở Lư Sơn, vì ngưỡng mộ câu chuyện Tuệ Viễn Thiền sư năm xưa cùng cư sĩ Lưu Diễn lập nhóm tu hành, ông cũng lập nhóm với các tăng lữ hai chùa Đông Lâm và Tây Lâm. Về già ông ngủ ở chùa Hương Sơn tại Long Môn, Lạc Dương, tự xưng là Hương Sơn cư sĩ. Nghe nói số nhà sư giao du với ông lên đến hơn trăm người, mỗi khi tụ họp lại thường trà ngâm thơ, tham thiền ngộ đạo. Song Bạch cư dị, không vì thế mà chim đắm trong những chuyện đó, đi người thiền cùng các tăng lữ suốt đêm, ông vẫn không hề quên những chuyện trần tục thế gian. Khi bị biếm đến Giang Châu, ông đã sáng tác nên bài Ti Ba bà Hành, coi mình và nàng ca nữ bên trời là những kẻ chung vận mệnh. Cùng một lửa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lỡ sẵn đã quen. 7. Trường ca hận của ông khắc họa mối tình bi kịch giữa đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Một câu, thấm chi trời đất lâu dài, dân này răng rặc, dễ hầu có ngu êm đã nói hết những sót xa và luyến tiếc của sinh ly tử biệt, còn ông bán than đốn củi đốt than trong núi Nam, miêu tả tình cảnh thê lương, tùng quẫn chất chồng, tóc mai bạc trắng của một ông lão bán than thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Thiền của Bạch cư sĩ cũng là thiền của vô vàn chúng sinh, ông không chỉ cho rằng tấm lòng bình thường chính là lòng Phật, mà còn xếp những người bình thường ngang hàng với Phật. Thế gian này vốn là như thế, chẳng ai vừa sinh ra đã thành Phật cả, bạn có thể là Phật tổ chuyển thế xuống nhân gian trả nợ một món nợ hoặc kết thúc một đoạn trần duyên, nhưng chung quy vẫn phải trải qua một phen dày vò ở trần gian, sau mấy lần thức tỉnh mới có thể thành Phật. Một nhánh cây, một con sâu, chải bào biến đổi bề sâu cũng có thể tu luyện thành tiên, hết thảy đều phải trông vào cơ duyên và tạo hóa, cửa phần luôn mở rộng đón chúng sinh, chỉ đợi người có duyên tới gõ. Mỗi người đều ngộ thiền theo một cách khác nhau, bậc vương giả ngộ qua sông núi thiên hạ, kẻ thi nhân ngộ được từ cảnh thơ, người họa sĩ ngộ trong ý họa, tiêu thư và ẩn sĩ lại ngộ ra từ vườn ruộng núi non. Thiền lý mỗi người ngộ được cũng khác nhau, nhưng đều nhằm theo đuổi cảnh giới Bồ Đề siêu phàm thoát tục. Bạch y cư sĩ bậc tiền hiền, vừa uống vừa ca lại tọa thiền, nay đến duy ma còn thích diệu, xưa thời ẩn dã chẳng màng tiền. Bạch cư gì hay diệu, thích ngồi thiền trong lúc ngà ngà nửa tỉnh nửa say, đời sống duy ma mà ông theo đuổi, phải vừa hưởng thụ phú quý nhân gian, vừa tự siêu thoát trong cảnh thành tĩnh. Mỗi lần uống rượu, ông đều có đàn xáo hòa âm, dàn nô ca kỹ hầu hạ. Những người được ông mời nâng chén cùng say cũng là bậc danh tiếng lẫy lừng trong xã hội. Một người khác cũng xem rượu như mạng sống là Đào Uyên Minh, dòng lại thành bần hơn nhiều, ông ẩn cư nơi vườn ruộng, cùng say với những con người mộc mạc, chân chất như ngư phủ hoặc nông dân thuần dã. Chài la ai bạch cư gì mỗi lần ngạo du núi non chùa miếu đều ngồi xe ngựa trong xe bày một cây đàn một cái gối trên thanh trúc hai bên chiếc xe còn treo hài vỏ rượu. Ông ngồi trong xe ôm đàn uống rượu đến khi hết hứng thì về. Rượu ngon vừa ù lò đất đã rực hồng, đêm buông trời đổ tuyết, uống một chén được không? Bạch cư gì không chịu nổi cuộc sống thiền tịnh cam khổ. Thiên của ông hẳn phế ưu nhã, đượm khí chất quý tộc lãng mạn. Chúng ta tự hồ thấy ông ngồi giữa cung vàng điện ngọc, quạt lò nấu rượu, bầu bạn cùng cung đàn điêu sáo, phàn tố và tiểu man, hai người con gái mà ông yêu thương nhất múa bên cạnh giúp vui. Không khỏi nhớ đến mấy câu tự án kỳ đạo: Múa nghiêng giường liễu chằng lều giọi, ca dứt đào hoa gió quạt nồng. Có lẽ hưởng lạc như vậy mới là hoàn mỹ tuyệt cùng, thơ diệu vui tràn mới xem như thỏa thuê một kiếp. Bạch cư sĩ dùng hòa thiền vào cuộc sống sa hoa mà vẫn có thể thưởng thức được lạc thú thông dòng của thiền. Mãi đến khi già yếu, ngủ ở chùa Hương Sơn Lạc Dương, Phàn Tố và Tiểu Man cũng theo cảnh xuân rực rỡ kia đi mãi, chỉ để lại cho ông bệnh tật và sầu đau. Bạch cư dị đánh mất ái tình, cũng chẳng còn phong hoa tuyết nguyệt nữa, chỉ mải vui say mê vui trong trùng rượu, thỉnh thoảng vào núi sâu ngồi thiền cùng tăng lữ. Trong lòng người đời, thiên đa phần là kham khổ thanh đạm, có phần thanh tịnh lạnh nhạt xa rời thế tục. Những người tu hành ấy thường phải tránh xa huyên náo đời thường, tìm tề chốn núi rừng sâu thẳm ngồi thiền trà tụng kinh, tham ngộ Phật pháp. Một bình trà, muôn lo hương, một chuỗi tràng chính là toàn bộ cuộc sống. Còn Bạch Cư Dị lại là cư sĩ ở giữa hồng trần, thiên của ông không cần kham khổ, ông có thể thanh tẩy tâm linh trong lúc nhàn du sơn thủy, nhưng cũng có thể ngồi hưởng thu phồn hoa nhân thế, giữa dòng ngựa xe tấp nập. Có lẽ trong lòng mỗi con người, thiên đều xây nên một gian nhà để những kẻ phàm tục chúng ta trú chú mưa tránh gió tin không nặng tình, không quyền uy, chỉ cùng chúng ta chung một đoạn tháng năm, tu một đoạn duyên pháp trong cõi đời như có như không này. Suien bà đời hội tụ chỉ một đêm tu hành, đề vách tăng phòng, thì đời cầu đạo có người từng xin nao khuyết thân đã nguyện lòng khi nhỏ dù thu vừa lỗ chỉ, lúc to dễ ác cả hạt vừng Giày xưa thành ngọc mong trăng sáng, hồ phách vừa nên nhớ cõi tùng, tìm được lời ghi trên lá bối, ba đời cùng lắng một hồi chuông. Lý Thương Ẩn. Chúng ta nên tin rằng mỗi người giống trên đời đều có một nơi để nương nhờ về mặt tâm linh, bằng không đời người sẽ tẻ nhạt vô vi biết bao, có người ựa tính lặng bèn gửi tâm tình vào chăng tròng nước lặng con người ưu não nhiệt, bên ta hồn theo gió lớn sóng dồn, có người nặng tình cả đời chim đắm trong tình ái, đau đớn mệt nhỏi vì những tu tan không thể nào khống chế, có người lại cạn tình, tùy ngẫu du giữa phong cảnh hồng trần mà cõi lòng mãi mãi lạnh nhạt, ờ hờ như thềm. Phật, đạo, nho là những tín ngưỡng của con người, mỗi người có thể kết duyên với một loại tùy theo ý thích của mình. Dù vậy, chúng ta vẫn chỉ là một cành sen lay lắt trong gió, ngày ngày đều mê muội, ngày ngày cũng đều như tỉnh mộng. Mỗi lúc đêm mưa, tôi đều nhớ tới hai câu thơ của Lý Thương Ẩn: "Ba giờ chung bóng sông tây, còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm?" Như một chuyện tình lãng mạn mà cảm động trong một thu, giữa màn mưa đen mịt mù mà đợi mong một ngày được cầm tay cùng cắt nến hồng song tây, hoặc có khi thắp hương gảy đàn lại nhớ tới đôi câu cây đàn năm chục đường say, mỗi giây một chu nhớ ngày còn xanh. Tựa hồ đã dốc vô vàn tình cảm vào dây đàn, năm tháng tui hoa trôi xa lại quay về bồi hồi trong ký ức. Trong ấn tượng của tôi, Lý Thương Ẩn là nhà thơ đã viết ra loạt thơ tình, vô đề, cung cả, yến đài thi và cầm sắt, đều là những áng thơ được người đời sau say mê tìm đọc. Ông là người đầy phong khí thơ đang dần mai một của thời văn đường lên đỉnh cao một lần nữa, sánh ngang với đứa mực được gọi là Tiểu Lý Đỗ, cùng Ôn Đình Quân hợp xưng là Ôn Lý. Tình cơ đọc được một bài thơ tham thiền của Lý Thường Ẩn, không khỏi thắc mắc chẳng rõ Lý Thường Ẩn tình nguyện truyền ý đã đặt tình cảm tiền miên xuống, lấy lại tấm lòng thanh tịnh cùng cao tăng tham thiền ngộ đạo từ lúc nào. Lòng như hoa sen khi lòng một người hướng tới sự thanh tịnh sẽ dần dà thôi vọng tưởng vào chi cầu, không bị dục vọng chi phối nữa vẫn nói rằng vạn vật trên đời đều có Phật tính chỉ là ẩn dấu quá sâu nếu không phát hiện ra có thể sẽ bị vùi chôn suốt cuộc đời Là một thi nhân linh tính và ngộ tính của ông tất nhiên cao hơn người thường, thơ tình của Lý Thương Ẩn tuy không đề cập tới thiền song vẫn thấp thoáng thiền ý, trong số các thi nhân thời Đường so với Vương Duy, Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích, ông không phải là một người gắn bó mật thiết với thiền, song ông và Phật cũng đã kết nên một mối duyên khó gỡ. Thiền như một ngọn đèn thấp trong đêm tối, như một ngọn lửa nhóm lên giữa gió tuyết, lại như một vực nước hiện ra giữa mênh mông sa mạc. Thiền giống như một con thuyền pháp êm ào qua lại giữa hồng trần, chở theo muôn vàn chúng sinh cần cứu vớt, dọc đường phổ độ đi thẳng tới. Lý Thương ẩn đã rơi vào lưới tình Lý Thương Ẩn, chim đắm trong bể ái, cũng cần lên con thuyền Phật pháp ấy, đưa ân xà rời khổ lụy, giảm bớt sâu não, cả đời ông bị tình cảm bủa vây, rành lợi chói buộc, u uất bất đắc chí, suốt kiếp lòng đong, tuy ông tài cao học rộng, viết nên những văn thơ như gấm vóc, song lại chẳng thể ở bên người mình yêu thương nhất. Đồng thời, phải nếm trải hết mọi tàn hợp buồn vui, dầu có trí giúp đời xong lại bị cuốn vào vòng xoáy chính trị không thể giải thoát. Thì thư có thể bày tỏ hết nỗi lòng, đồng thời cũng khiến tâm trạng ông suy sụp. Điều lý thương ẩn muốn là làm một đóa sen giữa hồng trần, có thể tự do nở rộ, chẳng ngại bùn nhơ, không ràng không buộc, làm một người tự thành tự tịnh. Thiền có thể dạy con người ta cách quay về nơi tâm linh mình trú ngụ, ở đó nghe chim hót ngời hương hoa, tắm trong mưa móc và ánh nắng. Sinh mệnh như ngọn đèn, chung quy cũng có một ngày ẩn dặm già đi trong lèo lắt. Sông lòng thuyền lại như lòng nước, dù tuôn dài không nghỉ suốt ngày đêm cũng sẽ không cạn khô hay ngừng lại. Bạn nguyện làm ngọn đèn cô độc chết đi trong tịch diệt hay muốn làm chiếc lá rơi xoay vần rồi tái sinh trong dòng nước. Thì thời Cầu Đào có người từng xin náo khuất thân đáng nguyện lòng Lý Thương Ẩn nói, Đường Hướng Phật đã sẵn dấu thích để lần theo, cam lòng vứt bỏ sinh mệnh, chẳng nề gan góc lầy đất hồng cầu Phật pháp. Thì ra trong lòng ông, Phật pháp đã chiếm một vị trí quan trọng như thế, ông biết rõ hồng trần chim nổi khôn lường, chỉ ở cảnh giới Bồ Đề mới có thể tìm được bình yên thật sự. Đời người như tấm kính, soi lòng dục vọng thì tối tăm, soi lòng thanh tịnh thì sáng tỏ. Giở vậy, Lý Thương Ẩn vẫn chấp mê bất hồi vì một mối tình không kết quả, tranh chấp không thôi vì một chiếc quan hư vô. Ông chẳng thể thật sự vứt bỏ mọi thứ, giữ vững quyết tâm trên đường cầu Phật. Người trên giang hồ, thần chẳng do mình, chúng ta cũng chẳng thể trách Lý Thương Ẩn yêu đối, bầu nước bị sóng gió khuấy đảo đến đục ngầu này, chỉ bậc cao tăng tu hành nhiều năm, dùng tâm linh thanh tẩy mới có thể đem trà uống được. Trai Trình Thành Ngọc đã nhung nhớ chăng rằm, hồ phách ngưng động rồi lại hoài niệm mộng xưa, vạn vật đều như thế, sống kiếp này thì chăn chờ kiếp sau, ở đời này mà nhớ nhung đời trước. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau thực ra đều chỉ là luân hồi trong khoảnh khắc. Khi một người chìm đắm trong sự vật thế gian quá lâu, lại lắng tai nghe phản âm kinh sách, sẽ cảm thấy như được Phật pháp tối cao rót gội từ đỉnh đầu xuống. Tiếng chuông xa xăm vang vẳng trong đêm yên tĩnh, đánh thức người trong mộng, cơ duyên bà đời tụ lại, chỉ một đêm tu hành, đây chính là pháp lực vô biên của Phật tổ có thể khiến một kẻ đầy tội ác thoát thai hoán cốt chỉ trong một đêm dưới gốc Bồ đề. Một kẻ lầm đường lạc lối ngồi lên bờ đoàn, chỉ nháy mắt là có thể thức tỉnh, khiến một hạt cát cũng trở thành cả thế giới, một đóa hoa sáng tạo nên cả thiên đường. Nhân duyên gặp gỡ trên đời đều thâm sâu khó dò, chúng ta không biết được toà thành huyến náo nào từ kiếp trước đã trở thành đô thị xa lạ ấy ở kiếp này. Lý Thương Ẩn nói, có thể trà mọi giá đề cầu Phật pháp, còn đường hướng Phật ấy hẳn phải bằng phẳng rộng rãi, không phải chạy đến hòng trần, tới trong nước lũ, đi trong lửa bỏng thì lại khiến người ta bị thương đến máu me bê bết mới tính là vượt qua vô kiếp. Phật là đứng từ bi, thì vẫn có thiết vận mệnh, nhưng trong quá trình bon ba lại có thể hóa giải hết chuyện cũ duyên xưa. Thiền là thanh tịnh chứ không phải lặng phắc, là tu tâm chứ không phải vô tình, là gánh pháp chứ không phải tránh đời. Vào độ cuối thu, nhạn rời tổ ấm nhưng không hề bận chút can thương, lá lìa khỏi cành cây từng sầy mộng, song vẫn ung dung bình thản, sen héo khô trong bùn lầy mà còn thanh khiết như thuở ban đầu. Có lẽ chúng ta nên khăng khăng chờ đợi trong lều cũ đài xưa, một cánh nhạn bay về phương nam, sự cánh nhạn ấy chẳng vì chúng ta mà vượt tường. Có lẽ chúng ta nên dừng bước chân hối hả vì một chiếc lá rụng, dù nó chẳng vì chúng ta mà trôi dạt. Có lẽ chúng ta nên gột rửa cõi lòng xóc nổi trầm tục thế vì một đóa hoa sen, dù nó chẳng vì chúng ta mà tươi đẹp. Đọc thơ tham thiền của Lý Thương Ẩn, tự như đang ở giữa vận mệnh của ông, trông thấy bao triết lý cần suy ngẫm và thông hiểu trong đời mình, sự vận mệnh chẳng cách nào giữ bờ sẽ phơi bày, kết cục không thể giữ liệu chớp. Chúng ta cũng chẳng cách nào đem cái tâm thương của mình ra kháng cự lại độ vận mệnh, mặc cho câu chuyện chim nổi mấy độ, chung quy sẽ có một ngày chúng ta có thể bình thản bước ra khỏi sóng gió. Việc đời mừng tuổi trong vô định, Phật dạy buồn đau sẵn ngọn nguồn. Ngồi một mình trong thư trại mùa thu, gửi Lạc Thiên, đồng thời trình lên đại phu Ngô Phương Chêm. Chai phòng trống trải bụi không vương, thang thuốc sách y xếp cạnh giường, lắc đắc cò gầy hơn tinh thổ, lẻ loi chim nhỏ tựa khách vàng. Việc đời mừng tuổi truy vô định, Phật dạy buồn đau sẵn ngọn nguồn, cùng hướng Lạc Dương nhàn qua kiếp. Trời chào cảnh đẹp của người xưa Lưu Vũ Tích. Sớm cuối thu lòng hoài niệm tiếng chu ngân nga của chùa Nam Thiền, bèn thả bộ tìm đến, tới chùa Nam Thiền phải băng qua một con ngõ nhỏ lát đá xanh xưa cũ, phi xưa cũ nên những người sinh sống trong ngõ đều là người lớn tuổi. Đám thanh niên đã rơi đến nhà lâu ở nơi náo nhiệt từ lâu. Mỗi lần đi ngang qua đều thấy mấy người lớn tuổi ấy sách ghế trúc ra ngồi trước cửa. Các ông cụ sum lại một chỗ chơi cờ uống trà, còn các bà cụ thì tụ tập nhặt rau và chuyện phiếm. Gạch xanh ngói đen không ngăn được sự bao mon của năm tháng dần dần loang lổ, cỏ mọc xanh um bước vào còn họ ấy như thể bước vào một giấc mộng cũ Giang Nam còn đường mề mệt mà tôi lại chẳng phải người có thể lay tỉnh quá khứ, chỉ là một người khách qua đường khẽ vén một góc ký ức của con ngõ nhỏ lên, người trong ngõ đều đã bị phong kín bên trong câu chuyện, còn tôi vĩnh viễn là một kẻ giờ đọc câu chuyện của người khác. Lúc này đây, có phải bạn cũng như tôi đang nhớ tới một câu trong bài "Ôi hạng" của Lưu Vũ Tịch? Ến xưa nhà tạ, nhà vương, lạc loài đến trốn tầm thường dân gian. Nơi đây không phải ngõ Âu Y, nhưng cũng có lịch sử thăng trầm chẳng khác là bao. Ở Giang Nam có rất nhiều ngõ Âu Y, phú thường vọng tộc các đời đều xây nhà cửa trong ngõ sâu, những bức khắc đá khắc cổ hoàn mỹ hiển lộ sự phồn hoa và phong thái quý tộc. Chẳng bao lâu sau, Phật cũ đã đổi sang chủ mới, những gia tộc cự phú một thời đã thành ra bách tính tầm thường. Một giấc mộng ngàn năm, hết thầy vinh hoa đều bị thời gian gột sạch, chỉ để lại tòa nhà cũ vắng tanh, đợi chờ trong ngõ nhỏ, buồn tiếng than thờ không lời. Trong ngõ ô y mà chúng ta canh cánh tưởng nhớ, lại có thể tìm được thứ gì đây? Thích nghe tiếng chuông chùa, bởi âm thanh vang vang ngân nga ấy có thể đánh thức rất nhiều ký ức mơ hồ, khiến tâm hồn sầu não từ từ trở lại bình tĩnh. Tôi tự vấn mình cũng là người an tĩnh, có một trái tim an tĩnh, song vẫn thường bị những chuyện thế tục không tên quấy rầy, tuy không tin Phật, song lại quen nếm thà thần trong chùa chiền, hồng nhiễm chút Phật tính có điều lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là một người khách lạ của Phật môn, dù có một tấm lòng thiền song vẫn chỉ có thể đứng ngoài bên bờ giấc mộng mà ngóng vọng. Chị e cử động si mê nào đó lại làm Phật tổ hiểu lầm, từ nay cắt đứt duyên nợ với Hồng Trần. Bởi thế lần nào cũng như lần nấy, đều vội vã bò lại những xóc nồi, đem theo một tiếng chuông ngân, một sợi khói hương, một phiến lá dung rồi quay về tục thế, thong thả nhấm nháp dư vị. Nói đến Lưu Vũ Tích, liền nhớ tới Phật duyên của ông, nhà thơ thời Đường được xưng tụng là thi hào này, sinh ra trong một nhà môn đệ thư hương, đời đời có truyền thống nhau học. Ông Trử Chương cải cách về chính trị, nên quan chương tuy bị chích biếm xong không hề chầm luân mà vẫn giữ được sự tích cực kịu là quan trọng buồn khổ. Tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng của hai vị tiền sư và thi tăng chữ danh thời Đường là Giảo Nhiên và Linh Khiết, nên ta cảnh non nước thì tĩnh mịch không linh, ta dân gian lại thẳng thắn tự nhiên phong cách thơ ông sức tích trời chảy, dâu nội hàm sâu xa đạt tới cảnh giới phong khoáng cởi mở. Lưu Vũ Tích rất tin Phật giáo, đắc Tàm Muội, ông từng nói: "Người làm thơ phải vài lời đã tỏ muôn ngàn ý, ngồi yên cũng khiến vạn cảnh đi." Tôi ưa nhất là đôi câu thơ đầy chất thiền do ông viết. Việc đời mưng tủ tri vô định, Phật dạy buồn đau sẵn ngọn nguồn, coi đời hỗn loạn này có quá nhiều biến số, dù chúng ta biết xem quẻ bói tính quẻm cũng không có cách nào, thực sự dự liệu đưa kết thúc là mừng rỡ hay đau khổ. Chẳng ai biết được ngày nào tháng nào sẽ có sự bất ngờ giáng xuống mình. Giữa cuộc đời mịt mù này, điều duy nhất chúng ta có thể làm là nỗ lực sống thật tốt từng ngày. Dù không hạnh phúc cũng phải tìm ra một cách cớ để hạnh phúc. Sông nhà Phật lại tin vào nhân quả, cho rằng mọi chuyện đều có tính nhân quả luân hồi. Những sự bạn làm ngày hôm nay sẽ có kết quả trong một tương lai không xa. Bởi vậy, những người tin Phật phần lớn đều giữ một tấm lòng từ bi thanh khiết, đứng trước nạn tai và kiếp số, họ có thể đạt được sự bình tĩnh mà người thường không sao làm được. Trong những năm tháng bị giáng chức chuyển đến nơi khác, Lưu Vũ Tích đã nếm đủ mọi hoạn nạn và đau khổ, có lẽ vì thời trẻ hay viếng thăm hài vì cao tăng, xao nhìn và linh khí, nên tâm hồn ông trước sau vẫn giữ được sự thấu triệt và thanh tịnh, biết bao tia sáng hỗn loạn trên đời luôn cứa vào trái tim đa cảm. Nếu không tìm một chốn thanh tịnh để bản thân nương nhờ, hẳn khó tránh khỏi rơi vào số nỗi chằng thiệt lãng quên. Không phải cứ sở hữu quyền thế vinh hoa là tâm hồn phong phú, bao nhiêu trang sức hoa lệ trên thế gian đều chỉ là thứ giả tạo để che mờ tâm trí chúng sinh mà thôi. Kẻ không vượt qua được dục hoặc thường sẽ lầm đường lạc lối, hoang mang theo đuổi một kết quả xong đáp án tất nhiên là sai lầm. Sức nặng của thiên trong lòng mỗi người mỗi khác, hàm ý mỗi người lý giải cũng khác nhau. Trong lòng Liêu Vũ Tích, thiên là thông linh thấu tỏ, mỗi lúc nản lòng, ông lại nhớ đến sự bình thản khoáng đạt của các vị cao tăng, bản thân ông cũng theo đuổi sự cao nhã trong cõi tục. Bài Lậu Thất Minh của ông khắc họa rõ nét thú ẩn dật thanh bần mà vui đạo, một căn nhà đơn sơ rêu mọc tràn lan, chằng bài trí sa hoa cầu kỳ, chỉ có cỏ xanh um tùm và mấy cây trúc biếc. Người sống tại đó thường gầy cây thất huyền cần củ kỹ, giờ đọc kinh Phật, rời xa tranh chấp và dục vọng, ngộ được hạnh phúc giản đơn trong cảnh thanh bần, những thăng trầm nhỏ nhặt trong quá khứ đều tan tác thành tro bụi. Nếu có thể giống trong căn nhà đơn sơ ấy, bạn bầu cùng những đồ vật cũ kỹ, bốn mùa thấm thoát, chớp mắt đã trời tàn đất tận đều nói khi một người ngồi thiền sẽ rơi vào ảo cảnh, quên hết thời gian, không biết đói khát, chằng hay nóng lạnh, chẳng còn mừng giận hay tạp niệm, họ sẽ quên mình từ đâu tới, thậm chí quên hết cả mọi thứ liên quan đến mình, trong suy nghĩ khi còn thiền cảnh Bồ Đề, chỉ thấy mình đang tĩnh tọa trên mây, lòng bình thản mà trống rỗng. Rất nhiều hòa thượng thiền định mấy chục ngày, chỉ uống rất ít nước, mặc áo mỏng ngồi giữa trời tuyết, tuyết xung quanh đều tan hết, còn họ vẫn bình thản tọa thiền. Bậc cao tăng đạt đến cảnh giới tối cao sẽ tọa hóa niết bàn, nhục thân của họ không hề thối rữa mà trường tồn cùng trời đất. Đối với họ, quá trình mà chúng ta vất vả tìm kiếm mỗi ngày đều là hư không. Bao thứ đòi hỏi từ cuộc sống, lúc rời đi đều phải hai tay hoàn trả đủ. Đó chính là nợ, những xi thiếu nợ đều phải hoàn trả, còn nhớ đôi câu của Lưu Vũ Tích: Bao độ người đời thường chuyện cũ như xưa bão núi gối sông sâu. Ngàn cánh buồm sớm đà qua hết, năm tháng vẫn như nước xuôi dòng, chuyện cũ tang thương trong đời người có nhiêu tới đâu chăng nữa, so với thiên nhiên ngàn đời bất biến cũng chỉ là mây khói thoáng qua, chớp mắt liền tan biến, hối hả theo đuổi danh lợi phù hoa, chỉ bằng ở trong dàn nhà đơn sơ đọc kinh tham thiền, xem như một kẻ dặn dây gió bụi, rốt cuộc đã tìm được dàn nhà trọ để che chắn gió mưa. "Nếu bạn muốn đi xa, xin hãy uống một chén trà nóng, sưởi ấm người đi đã, có vậy mới không sợ đau gió kiếm xương trên đường trần." Phật độ thương xót hết thảy sinh mạng, khi bạn khóc lóc hay buồn đau đều có một cặp mắt đang quan sát bạn. Lại nhớ đến tên chữ của Lưu Vũ Tích Mộng Đắc, có lẽ ông cũng là người thích nằm mộng, có điều ông lại mơ thấy tỉnh thức, nếu có thể để tôi tìm một gian nhà đơn sơ, khép lại cùng cửa sổ cuối thu, mơ một giấc mộng thiền, trong mộng ông cũng chẳng cần biết tôi là ai. Còn tôi chỉ ngâm cho ông nghe đôi câu này. Việc đời mừng tuổi tuy vô định, Phật dạy buồn đau sẵn ngọn nguồn. Lư Sơn một giấc mộng rừng mây biển mốc, để vách chùa Tây Lâm trông nghiêng thấy đỉnh chẳng thấy dài, cao thấp gần xa mỗi khác ngay, chân tướng Lư Sơn nào ai biết, bởi thân đang ở giữa núi này. Tổ Thức 10 năm, tôi rất thích hai chữ này, nó hàm nghĩa mọi thứ đều đã trôi xa, hết thảy đều không thể làm lại, thứ còn sót lại mà thời gian tặng cho ta chỉ là hồi ức. Mưa gió 10 năm, tầm sự 10 năm, khi ta quay đầu nhìn lại quá khứ, vẫn có thể bị những mảnh vỡ ký ức làm tổn thương. 10 năm trước, tôi ôm lòng ngưỡng mộ một dãy núi non bèn tìm tới Lư Sơn phong cảnh tú lệ, lạ kỳ đệ nhất thiên hạ. Thực ra tôi chẳng kết duyên với ai tại đó, chỉ là cảnh đỉnh núi non hiểm trở, mây giăng mịt mù sâu trong núi khiến tôi thực không sao quên được, lại thêm dòng chảy bên dưới Tam Điệp Tuyền khiến từ đấy tôi sinh lòng nhớ nhung sông nước đến chết khôn nguôi. Mười năm, trùng xanh mê mờ trên Lư Sơn vẫn hệt như xưa, mà cô bé từng vận chiếc váy trắng năm ấy Dung Ma ở sớm đã đổi thay. Năm xưa, tôi thức từng đè lên vách chùa Tây Lâm dưới chân Lư Sơn, đôi cầu thờ nổi danh thiền cổ, chân tướng Lư Sơn nào ai biết, bởi thân đang ở giữa núi này. Hai bài thơ đầy triết lý và thiền lý ấy dường như cũng ẩn chứa một đoạn huyền cơ khiến người ta không thể phá giải. Tựa hồ tiến vào Lư Sơn giống như bước vào một giấc mộng ảo mờ mịt khói mây, chúng ta chỉ trông thấy nào đỉnh, nào dãy, nào go, đống khe sâu ở Lư Sơn dòng vĩnh viễn không thể nhìn ra được xiện ma ô thật sự của nó vì đứng dưới những góc độ khác nhau để nhìn, trên đỉnh dãy gò khe cũng hiện ra trước mắt theo những tư thái khác nhau. Bất kể một cây tùng, một đám mây hay một ngọn núi, trong mắt mỗi người đều có thể cấu tứ thành một hình ảnh thiên nhiên ẩn chứa biến hóa vô cùng. Mỗi ngày chúng ta đều ở trong những cảnh tượng trước này chưa từng có, trải qua cuộc sống bình đạm Tôi tới Lư Sơn chỉ dựa vào sức của đôi bàn chân leo qua năm sáu dãy núi mới đến được vùng giáp xanh của nó. Khi xuống núi cũng vậy, những thềm đá trải dài như vô cùng vô tận, mãi tới khi tôi tiêu hao nốt chút y chi cuối cùng mới quay lại Hồng Trần quần quận. Thường nói tu hành 10 năm mới được chung thuyền bên dưới dòng thác Tam Điệp Tuyền, thì gặp một người lái đò chèo thuyền cho mình. Nếu bảo đó là một đoạn nhân duyên thì tôi đến già vẫn không quên. Có người nói rằng: Trần thế minh mang chúng sinh muôn vàn, hễ gặp nhau tức là có duyên, được chung thuyền lại càng khó cóm. Đạo Phật tin duyên nên dạy con người ta trân trọng nhân duyên. Chẳng bao lâu sau chúng ta đều tin vào vận mệnh. Phạm chuyện gì cũng thích truy cứu nhân quả, đó là vì trai quá nhiều trùng phùng và ly tán, chúng ta đã chẳng dám tùy tiện trao gửi và giở hữu nữa. Năm xưa, tôi đã đến chùa Đông Lâm dưới chân Lư Sơn, hẹn ước sâu cùng cùng sen trắng, xong lại chưa từng tới thăm chùa Tây Lâm, dù nó chỉ cách Đông Lâm một đoạn đường, một lần bỏ lỡ có lẽ sẽ lỡ cả đời đi không đến nỗi đau đầu đau tức hận, xong vẫn luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giờ đây đọc lại bài đề vách chùa Tây Lâm của Tô Thức, trong đầu lại hiện ra ngọn tháp tiết giác với một mặt của chùa Tây Lâm, chẳng rõ trên vách chùa Tây Lâm có còn lưu dấu mực của tổ tử năm xưa khi ấy Tô Thức ở Hoàng Châu bị biếm đến Nhĩ Châu làm đoàn huyện phó sứ, dọc đường ngang qua Cửu Giang, xu ngoại Lư Sơn, non nước hữu tình đã chạm đến tình thơ, khoáng đạt của ông, bèn viết ra rằm bài thơ dù ký Lư Sơn. Sang chỉ riêng bài đề vách trưa tây lâm này, bằng giọng thơ chân thực, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đã biểu đạt được triết lý sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy thân mật tự nhiên. Phong cách lưu sơn moon hình vạn trạng, vậy mà chỉ một bài thơ giản dị đã đạt đến tột cùng Chúng ta chính là người ở trên núi ấy, giữa màn mây mịt mờ, gắng nhìn cho rõ dung nhan cây cỏ, cốt cách cuột đà núi, truy tìm ý nghĩa chân thực của sinh mệnh. Thơ tôi thức lời vấn mà ý sâu, mượn vật ngụ lý, gửi gắm niềm hứng khởi xa xa trong những ngôn từ mộc mạc. Khi làm thơ, ông hoàn toàn không có thói trau chuốt, luôn dùng lời lẽ chất phát tự nhiên, sinh hoạt linh động để biểu đạt ý cảnh mới mẻ khoáng đạt. Thơ tứ của Tô Thức cũng giống như tấm lòng bao la tựa biển cả của ông vậy, chỉ tồn thờ tự nhiên, thoát khỏi mọi trói buộc trong thời đại của tư tống. Từ của Tô Thức đã vượt qua những khuôn sáo hạn hẹp miêu tả ái tình nam nữ, nỗi khổ biệt ly, sự hào sảng của ông không phải là kiên quyết cứng cỏi mà là tự nhiên phóng khoáng. Tất cả những điều đó đều vì ông đã kết duyên với phật Một người tham thiền ngộ đạo, tâm tính ắt viên thông tự tại, khi tịch mịch cũng có thể nở hoa, bỏ lỡ rồi cũng có thể làm lại, sau tối tăm vẫn có thể diễm lệ, cho nên cả đời tôi thức nếm đủ thăng trầm trốn quan trường, nhiều lần bị biếm, song vẫn giữ được sự sáng suốt khoáng đạt, ông đã quen với những chùi rèn của nhân thế, coi đó là những phong cảnh không thể thiếu trên đường trần. Một đường giao du lưu lại rất nhiều dấu tích phong lưu ở những vùng đất khác nhau. Biết bao người đã sao chơi bên dưới bút mực của ông, chỉ mong thẩm nhần đôi chút khí phách thanh tuấn, cùng giữ binh thạm tang song. Ông rất thân mật với một vị hòa thượng pháp danh Phật ẩn ở chùa Kim Sơn Trấn Giang, thường cùng nhau uống trà ngâm thơ. Tại Hàng Châu cũng giao du với rất nhiều tăng sư ở chùa Tây Hồ cùng tham thiền ngộ đạo. Phật duyên của Tô Thức không chỉ hiển lộ trong thư từ mà ngay cả Hồng Nhan Trì Kỳ Vương Chiêu Vân, ông yêu thương nhất cũng được gọi là thiền nữ Duy Man. Dài nhân trẻ đại nhỏ hơn ông 26 tuổi này, trong lúc ông già nhất vẫn không lìa buồng bọ. Sau khi Vương Chiêu Vân qua đời, Tô Thức táng nàng tại rừng Tùng dưới tháp Đại Thánh trong chùa Tề Thiên. Ở dưới chân núi Phí Nan Cổ Sơn, Tây Hồ, Huệ Châu, còn xây đỉnh Lục Như truyền mộ tưởng niệm nàng trong đình viết đôi câu đối. Chẳng hợp thế thời chỉ có Chiêu Vân là hiểu tứ, giang đàn điệu cổ mỗi chiều mưa đổ sít nhiều em. Nhân quả giữa hai người họ có lẽ là một mối duyên tiền, đi cùng trải qua cuộc sống bình đạm, đượm mùi khói lửa nhân gian nhưng vẫn luôn có thì, thư, tình và thiền bầu bạn. Nàng thiên nữ gì mà vương chiêu vận ấy tới đài đèn món nợ tình nên mới sát son gắn bó với tôi thức suốt bao năm, đến khi duyên tình đã tận, tôi thức níu kéo thế nào cũng không sao tìm ra hơi thở của nàng nữa tháng năm trôi mãi, khuyết tuyệt đường bao, có lẽ trong lúc chúng ta chẳng hay chẳng biết thời gian đã tự biệt rồi, thử kìm lại xem trong 10 năm rốt cuộc là người nào cảnh nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng ta, biết bao nhân duyên gặp gỡ rốt cuộc vẫn là đi lướt qua nhau, hồi tưởng lại những nòn nước tan tành trong ký ức kia, thứ còn lại nhớ được chẳng qua là xuân qua thu lại. Ngỡ rằng đã xa xăm như cách một đời, thực ra chỉ mới đi được vài chượng ngắn ngủi, hối hả già đi, xưa nay nào phải phong cảnh mà là người ly biệt đấy thôi. Đừng coi tuổi xuân như tiền bạc mà phung phí, mãi về sau mới hiểu, ngàn vàng tiêu hết vẫn kiếm lại được, dòng thanh xuân đã trôi đi thì chẳng thể quay về. Chút kỷ niệm ít ỏi còn lưu giữ được cũng bị thời gian mài mòn đến mòn vẹt cả đi. Cuối cùng sẽ có một ngày phai nhòa hết hình ảnh. Tôi và Lưu Sơn kiếp này chẳng biết có còn duyên gặp gỡ nữa hay không, lời thề nhật nhòa như phù vân năm ấy đã tan đi theo gió từ lâu, giống như tôi thức vậy, ông và Ly Sơn chia tay lần đó là mãi mãi, từ đó về sau chìm nổi giữa đời ly tán lênh đênh, sự phật duyên thầm sâu cũng chẳng quản nổi nhiều đến thế. Tôi cũng như tôi thức, suốt cuộc vẫn chẳng thể nhìn rõ dung nhan thực sự của Lưu Sơn, chỉ mơ một giấc mộng giữa rừng mây biển mốc mà thôi. Trong mộng, tôi có thể làm chủ vận mệnh của mình, toàn đạo diễn ra một vở kịch hoàn mỹ, xong kịch chưa kéo màn thì cơn mộng đã tan. Thường nói rằng những người đa cảm hay nằm mộng, nhưng chìm đắm trong mộng lâu đến đâu chẳng nữa, cũng sẽ có ngày tỉnh lại, giống như ly biệt vậy. Chúng ta trân trọng thời gian bằng cái trái tim, dòng thời gian vẫn vứt bỏ chúng ta vào lúc không nơi an trí, ai nấy đều phiêu bạt trên trời. Tôi đã thừa nhận sự yếu đuối của mình trước Phật từ lâu, bảy thế tôi chẳng hề muốn phòng bà Báo Đáp, chí nguyện bình an vô sự, dù trong lòng ôm chấp niệm chẳng thể áp chế, vẫn muốn bản thân đi về phía bình yên coi tất cả như cỏ dại, sinh trưởng dưới ánh nắng cùng mơ mộng, dẫu có um tùm đến mấy lúc vào xuân thì khi thu đến cũng tự khô héo. Thực ra vượt khỏi thế gian không khó, chẳng qua chúng ta quá xem trọng bản thân mà thôi, chỉ cần xa cách lâu lâu không nói chuyện, trên đời sẽ chẳng còn ai nhớ rằng ta vẫn tồn tại nữa. Mỗi khi thiên đình có thể đạt đến cảnh giới quên lãng của bản thân thì việc gì phải cố ép người khác ghi nhớ mình, không khỏi cúi mặt cười một tiếng, từng phùng hay li biệt đều ven ven trong chớp mắt. Cõi trần này cũng chỉ là quán trọ, đều cần nhìn rõ ràng hết thảy làm chi?